Mấy ngày nay cô đã uống quá nhiều rồi Lý tình Tôi phải làm sao mới có được anh ấy Tôi muốn buông tay Nhưng trái tim của tôi không thể Có phải quyết định ngày đó là một sai lầm không Để bây giờ tôi có được tất cả Nhưng không thể có được anh ấy Chân chân Cho dù như thế nào Cô cũng không được hành hạ thân xác mình như thế Cô là một minh tinh Là một ngôi sao hạng A Cô phải biết giữ hình tượng của bản thân chứ Bề ngoài đẹp đẽ bóng bảy Nhưng trong lòng lại dũng tuyết Thì có tác dụng gì chứ Hàng triệu người đang theo dõi cô đó chân chân Mấy hôm nay tôi cũng nhận được rất nhiều cuộc gọi đến Của ông đạo diễn Ông hy vọng cô sớm quay trở lại Hoàn thành nốt các cảnh quay còn lại Chân chân yên lặng Nhớ lại những lời hôm đó của nụ à hận không thể nhảy lên Cào rách cái mồm cô lại Chân chân cô không thể can tâm Vì cô mới là người đến trước Cô mới là mối tình đầu của anh Nếu không phải giữ hình tượng với công chúng Nhất định cô sẽ không nhịn nhục Sáng sớm ngày hôm sau Gia Minh đến công ty từ rất sớm Cô nghe mong manh là hợp đồng lớn lắm Chắc phải đi công tác ở tận bên Mỹ Theo như cô được biết Thì thành phố này ở Mỹ lạnh quanh năm Và luôn phủ đầy tuyết trắng Mùi xuống bàn ăn Bà nội và mọi người đã có mặt đông đủ Cô kéo ghế Ngồi đối diện với Ân Di Con nhỏ tỏ vẻ ngạc nhiên Khi thấy vết thương trên chán của cô Chị dâu, chán chị bị làm sao vậy? Mọi người nghe thấy vậy mới quay qua nhìn cô. Má cái con nhỏ này, cô đã cố gắng che lớp đi bằng một lớp tóc mái mà nó vẫn soi cho được. Thím hai lên tiếng hỏi trước. Vết thương chán con có lớn lắm không? Chắc đau lắm nhỉ? Khổ thân con. Cô cười cười đưa tay lên chán rồi nói. Không sao đâu thím hai, con không cẩn thận, té chút thôi. Bà nội lúc này mới nghiêm giọng lên tiếng. Con nhỏ này, thân làm mợ cả nhà trần ra, nhưng lúc nào cũng hấp ta hấp thấp. Đi đứng chẳng chịu nhìn trước ngó sau gì cả. Ban ngày sảnh không làm gì, thì vào phòng học cách đi đứng cho cẩn thận đi. Thiệt tình. Mẹ hai nói. Thôi, may mà không sao là tốt rồi. Lần sau đi chú ý hơn nhá. Dạ, con biết rồi ạ. Con sẽ ghi nhớ lời của bà nội và mẹ hai nói. Chú hai lên tiếng. Trời đánh tránh minh ăn. Thôi, nó thế là đủ rồi. Chuyện này kết thúc ở đây. Lời bà nội không khiến cô khó chịu bằng cái ánh mắt của con nhỏ Ân Di đang đắc ý vô cùng. Dừng lại vài giây suy nghĩ, cô mới nhớ chẳng phải hôm qua, trước khi rời khỏi nhà, con nhỏ đó dặn cô đi cẩn thận. Tuy cô không chắc là ả, nhưng cũng mơ hồ đoán là vậy, vì ở thời điểm này, cô chẳng gây thù trộn án với ai cả. Lúc rời khỏi nhà ăn, mẹ tư đột nhiên kéo tay cô lại. Mẹ muốn nói chuyện với con một lát, Dạ mẹ Tư có gì chỉ bảo con ạ Mẹ Tư ngập ngừng một hồi Rồi mới nhỏ giọng lên tiếng Chuyện hôm qua Của mẹ với mẹ ba Con nghe thấy hết rồi phải không Cô gật đầu Thực ra đó chỉ là cuộc cãi vã bình thường thôi Không có ý gì hết Lúc nóng giận thì ta nói thế Con quên hết đi nhá Ồ thì sẽ là mẹ Tư đang sợ Không cần nói nhiều Cô cũng tự biết bản thân mình Cần phải giữ khoảng cách với mẹ Tư Ban đầu Cô thấy bà ít nói Nhìn lại hiền hiền Nhưng hóa ra mọi thứ Không như cô nghĩ Mà nghĩ cũng mệt ghê Mấy bà này cứ tầm ngầm tầm ngầm Đấu đá cấu xé nhau cái gia tài này Cô khẽ thở dài Diệu Anh Từ ngày con về đây Ta chưa bao giờ gây khó dễ cho con đúng không Vâng ạ Vậy ta mong con Hãy giữ mồm giữ miệng giúp ta Cô nhanh nhỏ đáp lời Thực ra mẹ Tư Không nói là con cũng quên tiệt rồi ấy Nếu không có gì Con xin phép đi trước ạ. Đầu giờ chiều, Gia Minh trở về nhà đột xuất. Đang mơ màng ngủ, thì bị anh đánh thức. Này, cô dậy đi. Cô mở mắt ra nhìn anh, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Anh lắc đầu lai lay người cô thêm vài cái nữa. Cô thực sự rất ghét cái cảm giác đang ngủ ngon mà bị ai đó quấy dày. Muốn cáo gắt luôn cho rồi. Dậy đi, tôi có chuyện muốn nói. Nói đi. Cô ngáp ngủ. Cô ngáp ngủ đáp lời Ngoài kia người ta mới mở cửa hàng gà rán ngon lắm Nếu cô không muốn đi thì thôi vậy Ôi má ơi Gà rán là sở thích của cô Là món ăn cô yêu thích nhất từ bé đến lớn Ông chồng này của cô thật biết cách khiến người ta tỉnh ngủ mà Cô trồm trồm bật dậy hỏi Thật là có gà rán hả? Ừ Mà không đúng Anh đang làm ở công ty mà Sau này rảnh dữ vậy Thế bây giờ cô có đi không? Có đi chứ Anh bật cười Đúng là con heo tham ăn Ăn được là tốt đấy Không ăn mới chết Cô thay chiếc váy hồng nhẹ nhàng Rồi vuốt vút mấy sợi tóc cho gọn gàng Hào hức nói Đi thôi tôi xong rồi Anh đứng dậy Đôi chân dài bước từng bước chậm rãi Tiến về phía của cô Trong vài giây ngắn ngủi Cô lúc này đã hoàn toàn bị nhan sắc của anh hớp hồn rồi Anh đưa tay lau nhẹ vết son trên khóe môi cô Cô đứng hình chấp chấp mắt nhìn anh Như muốn nín thở Cô là con gái Mà một chút kỹ năng trang điểm cũng không có luôn hả Tô son thôi mà cũng bị nguyên ra ngoài Nói rồi Anh kéo tay cô đi xuống gara ô tô dưới nhà Chọn đại chiếc xe mui trần màu đỏ Tại quán cả rán Cúc Cô Cửa hàng tuy không lớn lắm Nhưng cách bài trí khiến cô rất thích Nhớ lại ngày ở quê Mỗi lần được lấy lương Nhà bà chủ đường Mẹ cô luôn trích ra một ít cho cô tiền mê quần áo Nhưng cô lại luôn lấy số tiền đó Đến cửa hàng gà rán Trong ngôn sống của cô chính là Sống để ăn và ăn để sống Cô đứng ngây ngờ ra đó làm cái gì thế Ngồi xuống gọi món đi Chồng cô nói Cô giật mình quay đầu lại nhìn anh Rồi gật đầu Anh nói với ông chủ cho hai con gà rán luôn nhé À phải rồi anh muốn uống gì Uống gì cũng được À phải rồi Anh muốn uống một chút bia không Được sao cũng được Mà hôm nay sao tốt với tôi thế Thế bình thường tôi không tốt với cô à Không có Này thấy lạ lạ, cứ tư tưởng việc công ty của anh bận lắm cơ mà. Anh đưa ly nước lọc lên, nhấp môi, cũng vận thật. Vội nhanh đi rồi còn về đi làm. Trời đánh tránh miếng ăn, cô cứ ăn từ từ đi. Ông chủ đặt hai con gà rán với hai chai bia xuống, rồi vui vẻ nói, "Chúc quý khách ngon miệng." Cô vừa xé gà vừa nói, "Ông chủ này hao hao giống ông chủ dưới quê của tôi, cũng gầy gầy cao cao, khuôn mặt tựa như vậy. Lâu rồi không về quê." Cô có muốn về quê không? Cô khựng lại một chút, rồi cười nhạt mà không nói gì. Bây giờ mọi thứ đã chẳng được như trước rồi. Nụ ngày xưa cũng vậy, cô bé phùng mồm, trận má, vui vẻ ăn hết một con gà rán đã không còn rồi. Thay vào đó là mợ cả của nhà trần ra, làm gì cũng phải nhìn trước, ngó sau. Anh thấy nét mặt của cô thay đổi, liền hiểu ý, không muốn hỏi thêm nữa. Một lát sau đó, cô mới tự nhiên vui vẻ hơn, vừa ăn vừa nói chuyện. Đồ ăn ở đây công nhận ngon thật đấy. Anh cười nhẹ nhìn cô. Nếu cô thích, bất cứ lúc nào cô muốn, tôi cũng có thể đưa cô tới. Anh lại đùa rồi, anh bận lắm, đâu rảnh như tôi. Bận gì là việc của tôi, thắc mắc hoài. À, mà xanh biết tôi thích ăn gà rán vậy? Anh lúng túng rồi trả lời, thì đoán vậy. Cô cười tươi, đưa chai bia trước mặt cho anh, rồi nói. Uống một chút với tôi đi. Hai người uống với nhau, từ ly này đến ly khác. Hai má cô bắt đầu ửng hồng, giọng nói líu lo hơn. Gia Minh, tôi nói nhỏ với anh cái này nhé. Tôi, tôi thích... Anh háo hức, chờ đợi vế tiếp theo của câu nói. Đột nhiên, cô chỉ tay ra cửa chính, tầng 1 Chân chân, người cũ của anh kìa. Anh hụt hỡn nhíu mày thở dài, rồi xoay người lại, nhìn thấy chân chân, đang đi cùng tổng giám đốc công ty Vũ Giang. Đó chính là công ty đối thủ của anh. Dù ở khoảng cách khá xa, Nhưng anh cũng đủ thấy bộ dạng lấm la, lấm lét của hai người. Theo như anh điều tra, Gia Long có đến phòng anh lấy bản thiết kế, nhưng bản đó chỉ là giả. Vậy bản chính rất có thể là chân chân Cô là người hiểu rõ cho để giấy tờ của anh. Sao anh lại đến gặp tôi? Bản thiết kế đó tôi đã giao cho anh rồi mà. Tôi biết, nhưng theo mức độ khảo sát, số lượng khách đặt không bằng 1/3 bên đó. Vậy thì có liên quan gì tới tôi? Cô giúp tôi thêm một lần nữa đi. Anh điên à? Tôi giúp anh vì tôi nghĩ Gia Minh sẽ mời tôi làm người đại diện quảng cáo. Bây giờ tại sao tôi phải giúp anh chứ? Cô không giúp cô đúng không? Không giúp thì để tôi đi nói cho hắn biết cô chính là người đưa bản thiết kế cho tôi. Anh dám. con người ta khi bị dồn vào mức đường cùng thì không có gì là không dám cả. Anh... Vậy bây giờ anh muốn tôi giúp cái gì? Hiện tại... Cô đang bị một số scandal không hay Nên người đại diện không thể là cô được Cô mời Thiên Thiên giúp tôi đi Cô ấy là ngôi sao nổi tiếng lâu năm Nghe nói cô là bạn thân của cô ấy Anh bị điên à Bây giờ cô ấy không có trong nước Thế tôi mới cần nhờ cô chứ Thiệt tình Đã ngu thì phải chịu Còn phải cố kéo người khác vào Độ bất tải Không nhiều lời nữa Bây giờ cô có giúp tôi không Về đi tôi nói chuyện này sau Ở đây đông người không tiện nói chuyện đâu Tôi không muốn bị đám phóng viên nhìn thấy Vậy có gì Liên lạc lại với tôi nhé Chân chân gật đầu một cái rồi gọi ông chủ Ông chủ Cho một suất gà rán Được được quý khách đợi lát Cô cúi xuống nhìn chân chân rồi nói với anh Anh có muốn xuống ăn gà Cùng với cô ấy không kìa Anh im lặng không nói gì Rồi kéo tay cô đứng dậy Cô nói lớn Chân xong mà Tôi dẫn cô tới một nơi Đi được một đoạn khá dài Thì chiếc xe bất đắc sĩ phải dừng lại Cô thấy người ta hô hoán nhau ở đằng trước Loại đĩ thoả Phải cạo đầu bôi vôi Ném nó xuống sông cho quỷ nước nó bắt Má ơi Cô nghĩ mình đang xem cái gì thế này Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi Thân hình bẩm tím Với những cái cốt soi đến ứa máu của một người đàn ông Vừa đánh hắn vừa nói Nói Cha đời bé là ai Người phụ nữ vẫn im lặng, mím chặt môi. Người dân xung quanh vây vào, mỗi người nói một câu gay gắt. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Kia khác nào bạo hành phụ nữ không? Xích lời, cô định bấm mở cửa xe thì anh ngăn lại. Bỏ tay tôi ra đi. Cô định làm cái gì thế? Tại sao mọi người có thể để cô ấy thế kia? Không phải việc của mình, đừng có nên tham dự. Cô đã nghe câu phép vua thua lệ làng chưa? Ừ rồi thì sao? Chứng kiến cảnh như thế kia, Mà chịu được hả? Lòng dạ của anh bằng cái gì đó Lòng dạ tôi bằng cái gì cũng được Miễn là tôi lo cho em Nhìn tận sâu trong đáy mắt của anh Tựa như hồ không đáy Cô vô tình bị cuốn sâu vào ánh mắt ấy Rồi lại vô tình thẫn thờ trong vài giây Cũng khiến cho trái tim của mình đập liên hồi Sau đó anh nói tiếp Thực ra trong chuyện này Nếu người chồng của cô ấy bảo vệ cô ấy Thì mọi chuyện sẽ khác Thị trấn này hay thật đấy Tôi tưởng mọi thứ hiện đại Thì sống cũng phải hiện đại chứ. Tại sao vẫn giữ cái hủ tục đáng sợ kia? Tại sao đàn ông có thể năm thê bảy thiếp, còn phụ nữ phạm chút sai lầm là hành hạ thân xác người ta, cảm giác sống không bằng chết vậy? Anh khẽ thở dài, rồi chậm chậm trả lời. Tôi vốn dĩ không quan tâm thế giới ra sao, nhưng nếu đã là người phụ nữ của tôi, em xứng đáng có được hạnh phúc, cho dù em có là ai. Câu nói của anh khiến cô chột dạ, vừa mừng vừa lo, ngộ nhỡ mai sau Anh phát hiện ra cô không phải là tiểu thư diệu anh Thì liệu anh có còn đối xử với cô như vậy không nữa Có còn chấp nhận cô nữa hay không Có lẽ anh thực sự quá đỗi hoàn hảo Nên cô mới biết sợ Và muốn nắm giữ một người là như thế nào Anh định bụng sẽ đặt tay lên tay cô Thì bất ngờ cô mở cửa xe Chạy thẳng tới chỗ đám đông kia Anh nhíu mày Lại bắt đầu lo chuyện bao đồng đấy Cô nói lớn Mọi người khoan đã Mọi người định làm gì với người phụ nữ này Có chuyện gì cứ bình tĩnh giải quyết Người kia hung dữ nói Khôn hồn thì cút ra cho chúng tôi làm việc Anh là chồng hay là gì của cô ấy Chồng Anh kia trả lời cộc lốc Vậy anh đã biết định nghĩa thế nào Là làm chồng hay chưa Khi anh đón giúp con gái nhà người ta Anh đã hứa với bố mẹ người ta những gì Tổ tiên nhà người ta những gì Không tự nhiên mà bố mẹ của cô ấy Gả cô ấy cho anh <cười> Bố mẹ nó còn cho không tao đấy Số tao xui mới lấy phải đĩ làm vợ Người phụ nữ ngước mắt nhìn cô, yếu ớt nói Cô gái, tôi cảm ơn Nhưng tốt nhất là cô đừng nên tham dự vào chuyện này Kéo ảnh hưởng tới mình đấy Phụ nữ thế kỷ 21 rồi Mà chị còn yếu đuối như vậy hả? Chị nên nhớ Thân xác này sao bố mẹ chị cho Thì chị phải biết trân trọng chứ Đừng để cho ai cũng tùy tiện muốn làm gì thì làm Người phụ nữ khóc Cô thiệt tình vừa thương vừa ức Tại sao lại có người yếu đuối đến mức này chứ Mọi người xung quanh đó nói Tránh ra cho người ta còn dậy vợ Thứ đàn bà lẳng lơ Phải trình trị thích đáng cho mọi người lấy làm gương Cô cúi xuống Một dòng máu trượt từ đùi của cô ấy xuống Bàn tay ôm chặt lấy bụng mình Nét mặt tái nhợt Không phải chứ là cô ấy đang mang thai Người đàn ông giơ tay cao Quất mạnh thêm một sai nữa Răng xuống ra thịt cô ấy Tao đánh cho cái thứ nhiệt xúc này Nó phải ra Không thể chịu đựng thêm nữa Cô mím chặt môi xông tới giữ tay người kia Không được đánh nữa, anh nhìn cô ấy kìa Loại chồng không bằng cầm thú Hắn đưa ánh mắt sát lạnh nhìn cô Rồi vung mạnh tay Khiến cô loạn trạng về phía sau May mà có chồng cô đỡ kịp Không xém chút nữa là dập mông xuống đất rồi Anh liếc mắt từng người một Khuôn mặt lạnh tanh Không cần nói gì cũng đủ khiến cho mọi người thay đổi sắc mặt Ai trong thị trấn mà không biết Anh chính là cậu cả của Trần Gia Danh tiếng lẫy lừng Anh lấy trong túi áo vest ra Một chiếc khăn tay màu trắng Rồi nhẹ nhàng lo bàn tay cô Động vào hạ người này làm gì Cho nó bẩn tay hả vợ Vợ, câu nói của anh Như tia sét đánh giữa trời quang Khiến cho mọi người thật kinh ngạc Nói vậy thì cô ấy chính là vợ của anh rồi Và là mợ cả của Trần Gia Còn cậu nữa Đưa vợ mình tới bệnh viện đi Vợ chồng có gì đóng cửa bảo nhau Hắn dù rất tức giận Nhưng nể mặt anh Nên ngữ điệu có chút hạ xuống Cậu cả, cậu ở thị trấn này Tôi tưởng cậu biết lệ ở đây rồi Loại phụ nữ lăng loạn thế này Không đáng được tha thứ Nếu như cô ấy chết Cậu có chịu trách nhiệm được không Những người ở đây Ai dám lên tiếng Sẽ chịu trách nhiệm nếu như cô ấy chết Mọi người im lặng Hắn cũng im lặng Cô nói Anh còn không đưa vợ mình đi bệnh viện đi Một người tóc bạc lên tiếng Nể mặt cậu cả đây Cậu đưa cô ấy tới bệnh viện Có gì tính sao Trưởng làng tôi Đi đi Hắn vứt đắc dĩ, sốc vợ mình lên chiếc xe Honda màu đỏ rồi đi thẳng về đằng trước. Mọi người cũng không nói gì thêm nữa mà giải tán. Cô thở vào nhẹ nhõm. ơn rồi, may mà mọi chuyện đã xong. Anh cúi xuống nhìn cô rồi gõ nhẹ lên chán của cô rồi nói. Em cứ như hiệp sĩ đường phố nhỉ? Không phải làm em thấy bất bình thay cho họ. Nói xong, cô mới thấy có gì đó sai sai. Cô với anh chưa bao giờ xưng hô anh em như lúc này. Ơ nhưng mà... Anh mỉm cười, kéo tay cô đi Đi thôi, trễ hết giờ hẹn rồi Anh dẫn cô đi tới rất nhiều nơi Tham quan từ đầu thị trấn Đến cuối thị trấn Cho đến khi trở về nhà, đã là 10 giờ đêm Cảnh lúc cô ngủ say Anh mới quay qua, nhìn kỹ cô một chút Nào ngờ không nhìn thì thôi Lỡ nhìn rồi, hình như trong một khoảnh khắc Khiến tim anh như ngừng đập Cô cảm giác như có ai đó Đang vút ve những sợi tóc của mình Nhưng không tài nào mở mắt được Trong mơ, hình ảnh con quỷ đó cứ xuất hiện trước mặt cô. Cô nói Thế mạng cho tao, thế mạng cho tao. Đồi thảo nguyên trong giấc mơ của cô, nó lạnh lẽo và đáng sợ vô cùng. Từng cánh lá xíu xít đập vào nhau, ánh trăng khuyết bị đám mây đen che mắt trở nên mập mờ. Xa xa, cô thấy bóng sáng của Diệu Nhi sáng rực. Bên cạnh bia mộ là một cô gái tóc dài ngồi nỉ non đẩy ai oán. Cô gái ấy ngước nhìn lên cô, một tia chớp lạnh lẽo lé lên. Cô thấy khuôn mặt người con gái đó vô cùng xinh đẹp. Ngoảnh mặt lại đằng sau, con quỷ nước xấu xí đang tới gần chỗ cô. Chưa định thần lại được, thì một bàn tay kéo mạnh cô trở về phía bê mộ. Một tia sét xoẹt qua xuống mặt đất, mọi thứ trở lại bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tấm bia mộ yên ắng lạ thường, cô cảm thấy chẳng sợ mà chỉ thấy bình yên khi nghĩ đến dung nhan cô gái xinh đẹp ấy. Cô cảm giác người vừa nãy là cô ấy đã cứu cô khỏi con quỷ nước đáng sợ kia. Anh thở dài, nhìn sắc mặt của cô Rồi ôm cô thật chặt vào lòng Sinh nhật vui vẻ Trời hừng sáng, cô đã nghe thấy tiếng đập cửa huỳnh huỳnh Giọng bé cúc vang lên Mỡ cả ơi, mỡ ơi Cúc gọi đến hồi thứ ba Cô mới mở mắt ra được Khắp người đau nhức cứ như vừa chạy vượt qua hàng ngàn cây số vậy Cô vẫn mơ hồ Nhớ lại giấc mơ hồi tối qua Rồi cô mơ hồ hình như có ai đó Ôm cô thật chặt vào trong lòng vậy Khiến cô ấm áp mà ngủ ngon hơn Lước man sang nhìn trước giường đã trống trơn Cô thở dài nghĩ bụng Chắc anh đã đi làm rồi Mợ ơi mợ Vào đi Cúc, cửa mợ không khóa mà Nhỏ Cúc hớt ha hớt hải chạy vào nói Mợ ơi, mợ xuống nhà đi Có chuyện lớn rồi mợ ơi Chuyện gì vậy Cúc, nói lẽ đi Lão phu nhân Sáng sớm ra ngoài trở về Từ đâu giận đùng đùng kêu mợ xuống dưới nhà Mợ nghĩ xem mợ có làm gì sai không Cô bẩn thần suy nghĩ Rồi nói Không có Mỡ xuống luôn đi Lã phu nhân nói là phải bắt mỡ xuống ngay lập tức đấy Trong lòng cô ít nhiều suy nghĩ Sau đó vội vàng thay đồ Đi xuống từ đường Bước đến cửa cô đã thấy bà nội một mình Ngồi chính giữa căn phòng từ đường rộng lớn Khuôn mặt giận dữ uy nghi vô cùng Diệu Anh Cháu đã biết tại sao Mình bị gọi từ sớm chưa Dạ cháu Cháu chưa rõ ạ Nhà này dạo này cháu đi lo chuyện thiên hạ Diệu Anh Bà nội nói đến đây, cô liền nghĩ ra liệu có phải cái vụ hôm qua với cô gái kia hay không. Chưa kịp lên tiếng thì bà đã lớn tiếng đập mạnh tay xuống bàn, khiến cô giật bắn cả mình. Sáng nay ở ngoài đường, người ta nói luật lệ Trần Gia là để người ta lấy làm gương. Bây giờ chính con cháu của Trần Gia không tuân thủ thì còn gì là tuân ti trật tự nữa. Cô bừng tỉnh, hóa ra luật lệ đó chính là do bà nội đặt ra. Cô thẳng thắn nói, bà nội cũng là phụ nữ mà. Tại sao lại không thông cảm cho nỗi khổ của người phụ nữ chứ? Phụ nữ sinh ra đã trăm ngàn cái khổ rồi. Tại sao thế kỷ 21 rồi vẫn còn tồn tại cái hủ tục lạc hậu như vậy ạ? Bà giận mím chặt môi nói. Hỗn láo. Ở đâu ra cái kiểu dám cắt tay đôi như vậy chứ? Dám nói tay đôi như vậy chứ? Con không có ý đó. Nhưng con chỉ muốn nêu ra quan điểm chung thôi ạ. Quan điểm nào là quan điểm chung? Đàn bà lăng loàn là thứ rẻ mặt nhất trên đời. Từ xưa... Đàn ông có thể 5 thê 7 thiếp Nhưng đàn bà thì tuyệt đối không được Bà nội Con biết đàn bà lăng loàn là sai Nhưng không đến mức phải chịu hình phạt như vậy Tại sao mọi người không nghĩ thoáng ra một chút ạ Im miệng, im miệng lại Xích lời Bà sai nhỏ xuống Đưa mở cả vào nhà kho đi Cả ngày nay không được ăn uống gì Tự đóng cửa suy nghĩ Tin tức cô bị phạt Nhốt ở nhà kho Đã bị xì xào to nhỏ Đến tay tất cả mọi người trong biệt thự trần ra Người lo lắng, người đắc ý như mở cờ trong bụng Đặc biệt là con nhỏ ân di Khỏi nói, ả vui mừng khôn xiết Cánh cửa nhà kho đóng lại Tất cả cửa đóng lại chỉ còn một màu đen lạnh lẽo Không lấy một chút ánh sáng Cô ngồi phệt xuống đất Sao cơ thể của mình mệt mỏi Hình thiết bị lúc nào chẳng biết Trong mơ cô thấy bố của mình Đang đứng từ xa nhìn mình Ông mỉm cười hiền hậu với cô Con là đóa hoa kiên cường Mạnh mẽ lên cô gái nhỏ của ba Ba, đợi con với Nụ, sinh nhật vui vẻ con nhé Hình ảnh của ông khuất xa dần và tan vào không khí. Cô rơi nước mắt với tay, càng đuổi càng xa. Một con chuột nhắt chạy qua chân của cô. Cô giật mình tỉnh giấc, sò lên khóe mi đã ướt đẫm lệ. Sinh nhật vui vẻ. Bà nói cô mới nhớ, hôm nay là sinh nhật của cô. Ôi, cái ngày sinh nhật xui xẻo nhất cuộc đời. Buổi chiều, trước bụng của cô cứ sôi ủng ủng. Ngày nay có lẽ là ngày dài nhất thế kỷ với cô, vừa đói vừa khát nhưng cô vẫn thấy mình không sai. Cô vẫn giữ quan điểm của mình về phụ nữ. Rõ ràng là mọi người cực kỳ quá đáng mà. Càng lúc càng đói, đã muốn lả người đi luôn. Cánh cửa phòng bất chợt mở ra là mẹ hai, trên tay đang cầm theo hai chiếc bánh bao và một hộp sữa. Bà nhanh chóng đóng sập cửa lại. Mẹ hai! Xịt! Nói nhỏ thôi không mọi người nghe thấy đấy. Bà nội vừa ra ngoài, nên mẹ mới dám mang ít đồ ăn cho con. Lót dạ! Con cảm ơn mẹ hai, bây giờ là mấy giờ rồi à? 4 giờ chiều rồi, cố lên, sắp được tự do rồi Gia Minh hôm nay không biết đi đâu mà ta gọi mãi không được Kể có thằng bé ở nhà thì tốt Dạ không sao đâu mẹ hai Mẹ hai cũng ra ngoài đi, kể có người vào lại liên lụy tới mẹ hai đấy Vậy ăn nhanh đi nhá, mẹ ra ngoài trước đây Đúng như Gia Minh nói Vẫn là mẹ hai tốt nhất Tiếc là mẹ không có con Nhờ hai chiếc bánh bao và hộp sữa của mẹ hai Mà khiến cho cô bừng tỉnh Bây giờ cô chỉ cần ngồi đợi Từ khi được mãn hạn mà ra ngoài. Ở tập đoàn Trần Gia, Gia Minh vừa bước chân xuống khỏi ô tô thì nhận được báo cáo. Bà hai gửi lời tới, nói ở nhà xảy ra chuyện rồi, mợ cả bị phạt, nướt vào nhà kho. Sắc mặt của anh thay đổi, tự mình lái xe trở về với tốc độ ánh sáng. Bước vào đến cửa thì kịp lúc cô từ trong nhà kho bước ra. Thấy anh, chẳng biết từ đâu sống mũi cô cay cay, giọt nước mắt đã ứ động ở khóe mắt. Anh tiến tới nhấc bổng cô lên rồi bước đi Bà nội đứng đằng sau Chống gậy nói Gia Minh đặt con bé đó xuống Anh dừng chân lại rồi quay qua nói với bà Lát nữa cháu sẽ nói chuyện với bà cho xin phép Bà tức giận đập cây gậy xuống đất mấy lần Cái thằng bé này Cái tính bênh vợ giống hệt chú hai nhà nó Đặt cô xuống giường Anh im lặng không nói một câu nào Cô ấp úng lên tiếng Giận em lắm có đúng không Thấy thương nhiều hơn Còn giận cái tính cứng đầu khó bảo Thôi mà Người ta xin lỗi Rồi em mới biết Thì ra hôm qua anh cản em Là vì lo sợ bà nội sẽ giận Em có biết là từ nay Sẽ khó sống hơn không Bây giờ em phải làm sao Nghe lời anh Biết chưa Cô gật đầu Anh véo mũi cô một cái Sáng ngày hôm sau Mọi chuyện đã là chuyện của hôm qua Mẹ Cúc Tử sớm Đã mang thuốc lên cho cô Rồi gấp gáp hỏi cô Mờ ơi Hôm qua mợ có sao không Còn run quá Cô thản nhiên trả lời Không vào nhà kho ngủ một giấc là tỉnh ấy mà Thuốc gì vệ cúc Thuốc lần trước lấy ở nhà thầy tuy đã mỡ Ừ, lát mỡ uống Ý, mỡ cũng có quyển sách này ạ Cô quay qua nhìn quyển sách trên bàn Bình thường cô hay để ở trong ngăn kéo Vừa tìm đồ còn chưa kịp cất À, sách đó mẹ tư tặng mỡ đấy Con thấy trong phòng của bà hai cũng có Khổ thân mẹ hai Mẹ tốt vậy mà không có đứa con nào cả Chắc mẹ buồn lắm Con nói nhỏ mỡ nghe này Ngày xưa bà hai thân với bà Tư lắm Bà Tư còn cho bà hai kinh nghiệm sinh con cơ mà Nhưng mà nghe đâu bà hai hiếm muộn 2 năm là lấy bà ba Rồi năm sau ông lấy tiếp bà Tư Khoảng 4 năm sau nữa Bà hai có mang bầu Nhưng nghe đâu hai lần đều bị xảy mỡ ạ Con vừa nói Bà Tư cũng chỉ cho bà hai kinh nghiệm sinh con trai đó hả Dạ vâng Cũng có một quyển sách như mợ nè Kể ra lắm lúc Con còn không hiểu sao bà tư tốt thế chứ Con dâu bà Cô mới sinh được cô con gái thôi mà bà không lo, toàn lo hộ người khác thôi Cô suy nghĩ một hồi Rồi nghĩ hoặc về quyển sách kia Nếu ấn tượng đầu tiên Thì cô sẽ nghĩ bà tư tốt Nhưng vô tình chứng kiến vài lần Bộ mặt thật của bà Thì cô cũng nghĩ khác đi rồi Nhanh chóng cô tiến tới từng trang sách Lật kỹ rồi xem có gì bất thường không Lật qua lật lại 10 lần Mà cô vẫn không tìm thấy điểm gì bất thường cả Dừng động tác lại cô suy nghĩ Có lẽ mình nghĩ quá nhiều rồi chăng Cúc nói Mỡ tìm gì đó hả Có cần con phụ mỡ không Cô lắc đầu Không có gì Mỡ uống chén thuốc đi rồi xuống ăn sáng nhá lão phu nhân có dặn uống trước khi ăn là tốt nhất đi mỡ ạ Mà này Cúc Thuốc này Cúc xác không cho mỡ hay là ai xác thế Con xác cho mỡ à Sao không mỡ Không Cúc xác thì mỡ yên tâm rồi Uống một hơi hết một chén thuốc Cô rời khỏi xuống nhà ăn Đi tới tầng 2 Cô phòng chú thím út Cô dừng chân lại Nghe được tiếng lớn tiếng của út liên Ồ thì sao út liên về rồi à Anh nói đi Vết son này là của ai Tôi mới đi có mấy ngày thôi mà anh đã cắm sừng chân đầu tôi rồi Anh nói đi Em thôi vô lý đi được không Vết son này là của ai chứ Của ai Chẳng của ai cả Anh nói dối Nhất định là của ả thư ký của anh rồi Tôi biết ngay mà Lúc nào ả cũng liếc mắt đưa tình với anh mà Tôi phải đến gặp ả mới được. Bốp, tiếng tắt mạnh vang lên. Ôi trời ơi, chẳng lẽ Gia Hưng đánh vợ sao? Bình thường thấy chú hiền lành ít nói. Chẳng lẽ hôm nay vì tức giận quá nên mới vậy? Kể ra út liên, nhiều điều quá đáng. Nhưng nếu chú Gia Hưng mà có phụ nữ khác bên ngoài thì cũng đáng thương. Đang loay hoay suy nghĩ thì mẹ ba tiến tới đập vào vai của cô. Xuống nhà ăn thôi rượu anh. Dạ. Bà ba nhìn vào bên trong căn phòng rồi nói. Sáng sớm hai đứa đó đã cánh nhau to rồi Con Liên giờ nó bị đánh là muộn đấy Thứ gì mà đòi ngồi đến đầu chồng mới chịu vậy Cô cũng không nói gì thêm Việc của vợ chồng người ta Mặc kệ nhà người ta Lặng lẽ từ đó cho tới xuống nhà ăn Sáng nay sắc mặt của bà nổi Nhìn thấy cô cũng không dễ chịu hơn một chút Cô nghĩ có lẽ mình đã bị điểm trừ trong mắt của bà rồi Ba chồng cô lâu nay Mới ở nhà dùng bữa sáng Ông lên tiếng Thế thằng Gia Minh đâu rồi Còn vợ chồng thằng út nữa Sao không kêu chúng nó xuống ăn sáng luôn đi Cô định lên tiếng thì bà ba đã chen ngang Gia Minh thì em không biết Nhưng vợ chồng thằng út Đang cãi lộn rùm beng ở trên phòng cái kia mình Sáng sớm Mà tụi nó đã cãi lộn thì còn ra cái thể thống gì chứ Xong rồi Ông kêu nhỏ xuống Lên phòng gọi cậu ba Và mợ ba xuống ông biểu Bà nội thở dài Nói một câu bâng quơ Cái nhà này mai mốt phải dậy lại Chứ gần đây chẳng có tôn ti trật tự gì nữa rồi Các cô các cậu ấy bây giờ giỏi rồi Chẳng có ai ra cái gì nữa Mẹ Mẹ nói thế nào ấy chứ Mọi người vẫn luôn tôn trọng mẹ cơ mà Vậy anh hỏi con dâu trưởng của anh ấy Xem hôm qua nó đối đáp thế nào với tôi Ba chồng cô quay qua nhìn cô rồi hỏi Có chuyện gì hả Diệu Anh Dạ con còn trẻ nó năng vẫn còn giải Nếu không may con làm bà nội buồn Thì phiền bà nội cho con xin lỗi ạ Mẹ hai thấy vậy mỉm cười lên tiếng Mọi chuyện đã qua rồi Mong mẹ rộng lòng bỏ qua cho con cháu Dù sao con bé cũng đã nhận lỗi rồi Mà chịu đúng hình phạt rồi ạ Ân gì nói Bác hai, bác cứ chiều con dâu như vậy Bảo sao chị ấy không sợ ai Thìm hai Đã chân dân y một cái rồi nhú mày nói Chuyện người lớn Con đừng có sen vô Nhưng mà... Ân gì Chú hai gờm giọng nói Một lát sau vợ chồng út liên Một lưỡng thưởng đi từ cửa vào Trên gõ má trái của Út Liên in hẳn nắm đốt ngón tay Chú cha nghe chừng lần này Chú Út mạnh tay lắm đây Hai người cúi xuống chào mọi người Rồi kéo ghế ngồi vào vị trí Ba chồng cô chầm ngâm rồi mới lên tiếng Chuyện là như nào đây Gia Hưng im lặng Út Liên ấm ức nói Ba, ba phải xét xử giúp con Anh Gia Hưng, anh ấy có bồ đó ba Gia Hưng quay qua lượm vợ Một cái muốn cháy cả mắt Im miệng, không biết thì đừng có nói láo Trong lúc nóng giận Út Liên nói luôn Anh là cái thứ đàn ông lăng nhăng Ôi trời, Út Liên nóng giận quá Mất khôn luôn rồi Cô ấy nói chồng mình như vậy cũng khác gì Vả thẳng vào mặt của ba chồng mình đang ngồi đây Bà nội thay đổi sắc mặt Trong con mắt đã hiện rõ nên tia máu đỏ Chứng tỏ bà đang giận dữ lắm Sau đó bà đập mạnh tay xuống bàn Khiến không khí trở nên yên lặng Làm dâu trần ra Bước chân vào trần ra Đã học được gia quy lễ nghĩa Không hiểu nhiều thì ít nhất cũng phải hiểu Tuyệt đối không được ăn nói tay đôi với chồng Trước khi nói Cũng phải uốn lưỡi 7 lần rồi lên tiếng Bây giờ cô nói ra hưng có bồ đúng không? Út liên hạ giọng xuống nói Dạ bà Bằng chứng nào mà cô nói cháu tôi có bồ nào? Ở cổ anh ấy có vết son ạ Thế thôi sao? Dạ vâng ạ Như thế mà cô đã kết luận là cháu tôi có bồ rồi Mà nếu có bồ thật Chỉ cần dẫn về đây Tôi xem nó là con gái nhà ai, có hiền lành ra giáo không? Tôi sẵn sàng nạp lẽ cho nó. Bà nội, nói thấy đủ hiểu rồi chứ, đừng có căng quá, kẻo thiệt thân, lát về tự đóng cửa, suy ngẫm lại đi. Dạ bà, còn con bé Xu đâu rồi? Tôi bảo cô dẫn con bé, đã dẫn về chưa? Dạ con bé đang ngủ trên phòng thưa bà nội. Được rồi, mọi chuyện giải quyết đã xong rồi, mọi người dùng bữa đi. Sau cái vụ hôm đánh ghen tuông với vẩn đó Thì út liên gần như không ra khỏi cửa phòng Chắc có lẽ một phần Cũng không muốn người ta nhìn thấy Cái gương mặt xương đỏ của ả Còn cô, cô vẫn đắn đo Về quyển sách mà bà Tư tặng Tuy không tìm được ra điều gì khác thường Nhưng linh tính mách bảo khiến cô chẳng yên Cô thẫn thở suy nghĩ Rồi ngồi phệt xuống xích đu Từ đâu một bé gái chạy tới ngồi kế bên cô Cô cúi xuống nhìn con bé Chắc con bé đó là su Con gái vợ chồng út liên đây mà Từ ngày về đây cô được gặp loáng thoáng con bé có một lần Sau hôm cưới nghe đâu ông bà ngoại đón con bé đó ở bữa giờ Cô mỉm cười nhẹ nhàng nói với con bé Con là Su đúng không? Con biết bác là ai không? Con bé ngơ ngác lắc đầu Bác là vợ của bác Gia Minh, cháu biết bác Gia Minh chứ? Dạ Giọng nói nhỏ nhẹ dễ thương vô cùng Su năm nay mấy tuổi rồi? Con 4 tuổi ạ, Su muốn ăn kem, Su muốn ăn bánh Phải để bác dẫn Xu đi ăn bánh nhá Con bé rụt xè gật đầu Cô cười tươi, bế Xu trên tay Nào, bác cháu mình cũng đi lấy bánh nhá Lúc này con bé mới nở nụ cười thật tươi Nhìn đáng yêu vô cùng Đi được một đoạn Thì Út Liên tới, giật Xu từ tay của cô Khó chịu mắng như con bé Nhưng cô cũng hiểu Út Liên đang tức giận với mình Con bé này Bích chạy linh tinh lại đi tìm con thế nào không hả Hư này Út Liên phát một cái vào mông của con bé Con bé quả khóc Cô thấy vậy lên tiếng Thìm út Trẻ con biết cái gì đâu mà thìm đánh con bé vậy Dù sao xung quanh đây cũng là nhà của mình cơ mà Có gì đâu mà thìm đánh con bé thế tụi con nhỏ Chị dâu Chị chưa có con thì làm sao mà hiểu được Chị để yên cho em dạy con Em ấy là em muốn dạy con Không phải lúc nào cũng cho người khác tùy tiện động vào người của mình Người nhà thì không sao Người lạ thì ai biết họ có ý đầu gì chứ Ý thìm út nói là tôi là người ngoài Đó là chị tự nghĩ thôi Người ta nói suy từ bụng ta ra bụng người mà Xứt lời Út liên bế su đi thẳng lên phòng Ánh mắt của con bé ngoái nhìn cô Trông thật tội nghiệp Con bé nói thích ăn bánh Mà cô còn chưa kịp lấy bánh cho con bé ăn nữa Một tuần sau đó Gia Minh đi công tác không có nhà Nhưng mọi hoạt động của cô Đều có người báo lại cho anh Dạo gần đây tự dưng cô bị mất ngủ Khiến tinh thần của mình trở nên mệt mỏi Uể hoài Cô tự thấy mình không ổn Sáng khi thức dậy, cô liền gặp bà hai để dãi bày Mẹ hai, mẹ vào phòng con, con nói chuyện một lát được không ạ? Bà hai để ý kỹ, nét mặt của cô trở nên xanh sao, thiếu sắc khí hơn thường ngày Ừ, vào phòng dưới nói Mẹ hai, mẹ có biết tới con quỷ nước dưới sông gần đồi Thảo Nguyên không ạ? Quỷ nước sao? Mẹ có nghe mọi người nói qua, sao vậy? Dạo gần đây, con hay nằm mơ thấy con quỷ đó, nó đã đuổi bắt con trong giấc mơ ấy mẹ Nó nói con phải thấy mạng cho nó Bà hai trong lòng đã sớm dối như bù nhìn sơm Nhưng vẫn cố gắng để tỏ vẻ bình tĩnh nói Con cố gắng Kể lại giấc mơ cho mẹ nghe xem nào Con quỷ đó xấu xí lắm đó mẹ Nó đuổi con đi đến một ngôi mộ Có một cô gái ngồi bên cạnh ngôi mộ Cô gái ấy dung nhan đẹp lắm mẹ Mỗi lần quỷ nước đuổi Là cô gái ấy kiểu như bảo vệ con Nghe đến đây Bà hai mới rút ra từ trong túi một lá bùa Cầm đến lá bùa này Dù giữ thật chặt bên mình nhá, con sẽ thấy ngủ ngon hơn đấy. Để chắc chắn thì ta nghĩ con nên đến nhà thầy Tuy một chuyến đi. Chiều hôm ấy sau khi dùng bữa xong, cô xin phép bà nội ra ngoài một lúc, rồi âm thầm rủ bé Cúc tới nhà thầy Tuy. Trước khi đi, cô vẫn không quên cầm theo quyển sách để kiểm nghiệm. Phần vì ám ảnh nên hai người đi đường trục chính. Cô bước tới cửa, thầy Tuy lắc đầu thở dài. Khí sắc không ổn rồi, giống như có ai đó hút mất sinh khí rồi. Ngày trước, cô không tin vào những lời mà thầy tuy nói Nhưng dạo gần đây Chính cô trải qua những cơn ác mộng đáng sợ đó Nên bắt buộc phải tin Cô cúi đầu chào thầy Rồi kéo ghế xuống ngồi đối diện với thầy Lần trước, con chỉ quan không tin lời của thầy Hôm nay con tới đây Mong được thầy giúp ạ Ta bấm số, số đã biết cô tới rồi Có phải dạo gần đây Cô gặp ác mộng lắm phải không Dạ vâng ạ Cô có biết vì sao cô gặp ác mộng không Là vì trong nhà Cô đang ở, có hai tà thuật đối nghịch nhau đấy. Tà thuật đấy ạ? Phải, ta nói chắc cô cũng chẳng hiểu đâu. Nhưng sao lại ám vào con hả thầy? Một chút là muốn hại cô đó, rất may là một bên muốn hại, một bên muốn bảo vệ cô. Cô bần thần suy nghĩ, vẫn chưa hiểu rõ cơ sự, thầy tuy nói tiếp. Ta ví dụ thế này cho cô hiểu nhé, tức là người ta điều khiển âm binh để hại cô đấy. Vậy giờ con phải làm sao hả thầy? Thầy thở dài, rồi lục trong tủ ra Một hộp màu nâu, chậm chậm nói. Cầm lá bùa này bên mình đi, ta sẽ nghĩ cách giải quyết giúp cô. Người này điều khiển âm binh, cũng không phải là dạng vừa đâu. Cứ để lại tên tuổi và quê quán ở đây, ta sẽ có cách giải. Dạ, vậy con chăm sự nhỏ thầy ạ. À phải rồi, thầy xem giúp con. Xem quyển sách này, có gì bất thường không ạ? Cô đặt quyển sách xuống bàn. Thầy tuy liếc mắt nhìn, rồi ngược quyển sách ra đằng sau. Xé một lớp giấy bên ngoài ra. Giờ cô mới biết, bìa sách có hai lớp Ở bên trong là lá bùa màu vàng, cô và bé cúc tròn xoay mắt nhìn nhau. Thầy tuy cười nhạt nói, "Bùa hại người, bùa này sẽ khiến cho người sở hữu nó bị mất ngủ, tinh thần ủy oải, đặc biệt là phụ nữ có thai." Nói rồi thầy nói, cô đặt tay lên bàn để bắt mạch, thầy cau mày nói, "Cô đã biết mình có thai chưa?" Cô mới sững người lại, hỏi lại một lần nữa, "Còn có thai ạ?" "Ừ, có mạch đập rồi này." "Thầy chắc chưa ạ?" "Chắc" Cúc mỉm cười nói Tốt quá rồi mỡ Chớ mừng vội Mạch này rất yếu Nên cần phải nghỉ ngơi và uống thuốc an thai Thầy nói Làm cô có chút lo lo Sau đó cô hỏi lại Thuốc điều kinh lần trước Thầy đưa cho con uống mới hôm nay Liệu có ảnh hưởng gì không ạ? Không Cô yên tâm nhá Quan trọng giải trừ Vụ bùa này thôi Nói rồi Thầy mang lá bùa ra góc sân Dùng bật lửa đốt Vừa đốt vừa lầm bẩm câu gì đó Xong việc Trước khi ra về thì có bốc cho cô một ít thuốc an thai Trên đường trở về cô không ngừng mỉm cười Nghĩ mà vui quá là vui Vậy là cô sắp được làm mẹ rồi Mà gúc này Chuyện đùa ngải Đừng nói cho ai biết nhá Dạ mợ Không biết là ai ác tâm Sắp tâm hại mợ thế không biết Người hại mợ mợ nghĩ được là ai rồi Có điều người cứu mợ thì mợ chưa nghĩ ra là ai cả Về tới cổng nhà Lúc đã xế chiều rồi Bước tới sân vườn cô vô tình va trúng phải Gia Long. Gia Long vội cúi người xuống đỡ cô. Trong vài giây ngắn ngủi, ánh mắt của anh nhìn cô khiến cô có chút giật mình. Ánh mắt sắc lạnh đến giợn cả người. Nhanh chóng sau đó, Gia Long đương tay ra khỏi người cô rồi đi thẳng về phía trước. Một lúc sau đó, cô nghe tin mọi người nói bà Tư ngã bệnh. Lẽ nào về đốt lá bùa đó nên nó phản tác dụng không nhỉ? Ngày hôm sau, cô có nói cho mẹ hay nghe về chuyện quyệt sách có yểm bùa bên trong. Mẹ hai nghe xong giận tím người, mẹ nhất quyết muốn đi gặp bà Tư để giải quyết. Nhưng sau hồi, nghe cô hết lời khuyên bảo mới khiến cho mẹ hai bình tâm hơn một chút. Đúng là độc phụ hại người, kệ bố mình làm thầy bói rồi đi làm bùa hại người đấy mà. Mẹ hai nói, mẹ vừa nói, ba mẹ Tư làm thầy ạ? Đúng rồi, bà đó là người mường, nổi tiếng về bùa ngải đấy. Bảo sao thầy tuy nói là cao tay, nhưng con không hiểu sao lại làm vậy hả mẹ? Nó sẽ loại trừ hết khả năng sinh sản của những người cản đường con nó Nó muốn nhắm vào cái gia tài này thôi Uổng công một thời Mẹ hết lòng với nó Thì ra là vậy Nhưng mẹ khoan hãy nói Kẻo bút dây động rừng đi mẹ Mẹ muốn giết ả ngay lập tức đây Nhưng vì con Mẹ sẽ nhịn Con cảm ơn mẹ hai đã hiểu ạ Từ ngày cầm lá bùa từ tay thầy Tuy về Khiến tinh thần của cô thoải mái hơn rất nhiều Sức mộng kia cũng không xuất hiện nữa Vài lần Cô có tới thăm mẹ Tư Nhưng bà đều từ chối gặp vì lý do mệt, không muốn gặp ai cả. Hôm nay Gia Minh trở về nước sau chuyến đi công tác. Cô háo hức muốn trực tiếp gặp anh để thông báo cô đã có thai. Cô sắp làm mẹ và anh sắp được làm bố rồi. Cả một ngày dài thấp thỏm ngóng trông. Đến 2 giờ đêm mà Gia Minh vẫn chưa về. Cô vừa nằm vừa lụng bụng. Thế này mà nói hôm nay sẽ về. Xong hồi cô cũng thiếp đi lúc nào chẳng biết. Trong mơ cô thấy có người đàn ông quay lưng lại với cô. Anh ta mặc bộ quần áo màu đỏ, mí mắt cô lúc này nặng chĩu, không tài nào nhìn rõ ra người đàn ông trước mặt. Từng bước chân của cô tiến tới thật gần bóng dáng người đàn ông ấy, sau hồi cuối cùng mới hiện rõ dáng vẻ của anh ta. Vô thức cô cúi xuống nhìn bộ đồ trên người của mình, hóa ra là chiếc váy đỏ tân nương giống như trong các phim cổ trang cô vẫn hay xem. Khoảng cách giữa anh và cô chỉ cách nhau một chiếc bàn, trên bàn có ba ngọn nến đỏ, có bó hoa hồng đỏ và có hai ly rượu đỏ. Tất thảy mọi thứ đều là màu đỏ Lại có cả chữ hỷ dán tường Bất giác anh ta quay người lại Đối diện với cô Khuôn mặt của anh ta hiện rõ một một Gia... Gia Long Cổ họng cô cứng ngắc Không nói nên lời Bàn tay của anh ta đưa ra Muốn nắm lấy tay cô Diệu Nhi chúng ta kết hôn đi Gia Long tôi là Diệu Anh Tôi là chị dâu của cậu Cậu nhầm người rồi Không cô là Diệu Nhi Gia Long tiến một bước Cô lùi một bước Tiến hai bước Cô lùi hai bước Lùi cho tới khi kịch tới bức tường màu đỏ Khuôn mặt của anh ta chăm chú nhìn cô Rồi khóe môi nhòe miệng nở một nụ cười Chậm chậm nói Kết hôn với tôi tôi sẽ bảo vệ cô Cô lắc đầu Không không Cô hét lên cuối cùng mở mắt ra Phát hiện ra hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ Cô đưa tay lau những giọt mồ hôi trên chán Giấc mộng ấy cảm giác quá chân thật Khiến cô phải ngẩn người suy nghĩ Sắp xếp mọi việc đã xảy ra Cô không thể không nghĩ tới việc Gia Long có liên quan đến những tà thuật Mai mốt sang nhà thầy Tuy Cô nhất định phải hỏi thầy Về cô gái Diệu Nhi kia Tại sân bay Gia Minh vừa kết thúc chuyến công tác 7 ngày 6 đêm ở Mỹ Trên đường trở về cũng là lúc trời hưởng sáng Đi qua cửa hàng hoa Anh nói Dừng xe lại Lái xe phanh gấp lại Anh quay qua nói với trợ lý của mình Xuống mua giúp tôi một bó hoa Vâng ạ Mà thôi để tôi tự chọn đi Anh mở cửa xe bước xuống Cô chủ cửa hàng niềm nở nói Anh muốn mua hoa tặng ai ạ Tặng vợ tôi Vậy thì anh lấy hoa hồng nhé Hồng đỏ hôm nay rất đẹp Hồng thể hiện cho tình yêu ngọt ngào đó ạ Chọn giúp tôi 99 bông hồng Mà cánh hoa không bị dập Bao tiền cũng được Dạ vậy anh chờ lát ạ Một lúc sau đó chị chủ cửa hàng Bó 99 bông hồng, gói ghém cẩn thận Được thắt chiếc nơ đỏ Rồi đưa cho anh Hoa của anh xong rồi đây ạ Được rồi, tính tiền đi Của anh hết 2 triệu đồng ạ Anh rút tiền trong ví ra Đưa cho cô chủ hàng hoa Cô vui vẻ nói Chúc vợ chồng anh mãi mãi hạnh phúc Chiếc xe hơi khuất dần Cô chủ hàng hoa ngẩn người nhìn theo Nghĩ thầm trong bụng Người gì đâu mà vừa đẹp trai Lại còn ga lăng nữa Tôi lúc tỉnh giấc mộng kia, cô không thể nào nhắm mắt mà ngủ tiếp đi được nữa. Mắt thao thao nhìn lên trần nhà, và cầu mong mọi thứ chỉ là một giấc mộng, tỉnh rồi, mộng tan. Tiếng cạch cửa mở ra, cô giật mình, ngoái nhìn người đàn ông trước cửa. Anh giống như một tia nắng mặt trời, sưởi ấm gõi lòng băng giá của cô. Cô từ từ ngồi dậy, nhìn anh không chớp mắt. Đặt báo hồng xuống bàn, anh nhẹ nhàng hỏi cô. Anh làm em thức giấc à? Cô lắc đầu. Không có. Anh tiến tới ngồi xuống bên cạnh của cô, hôn nhẹ lên chán của cô. Mấy bữa nay, ăn uống không được hay sao, da rẻ xanh sao thế này? Em bị ý mất ngủ. Có phải nhớ anh quá đúng không? Cô ngập ngừng không biết con nên nói cho Gia Minh biết về mấy vụ bùa ngải kia không. Gia Minh rất nóng tính. Cô sợ khi nói ra rồi, anh sẽ sồn sồn lên giải quyết theo cách của anh. Nhưng mà anh là chồng của cô, đã nói vợ chồng không được giấu nhau điều gì, nên sau cùng cô từ từ nói. Gia Minh, em có chuyện muốn nói Ừ, nói đi anh nghe Anh có tin vào bùa ngại không? Gia Minh trầm ngâm một hồi Không nói gì cả Rồi mới lên tiếng Anh tin Hôm trước em có đi sang nhà thầy Tuy ở bên Giang Châu Trong quyển sách mà mẹ Tư đưa cho em Có yểm bùa hại người đó anh Còn nữa, nhà mình Đang có người dùng tà thuật Trái với suy nghĩ ban đầu của cô Gia Minh lại bình tĩnh lạ thường Anh còn trấn an cô nữa Quyển sách đó là mẹ Tư đưa cho em. Nếu biết sớm đó là mẹ Tư, thì anh sẽ nhất định không cho em cầm. Bà nhìn vậy thôi, nhưng mà lòng giả nguy hiểm lắm đấy. Bá là con gái của thầy buồn nổi tiếng xứ mường. Trò gì mà bà ta không làm được. Nhưng em đừng sợ. Nhà này bà nội có thờ Phật, với lại bên em đã có anh rồi. Anh nhất định sẽ không để cho ai làm hại em đâu. Cô ngập ngừng nói tiếp. Thực ra, nếu một mình em thì em không sợ gì cả. Nhưng bây giờ... Bây giờ... Cô nghẹn ngào nói. Gia Minh tròn xe mắt hỏi cô. Bây giờ làm sao? Em có thai rồi. Câu nói của cô khiến cảm xúc của anh như vỡ ỏa. Không chậm một giây, anh ôm cô thật chặt vào lòng. Từ trong hốc mắt đã đỏ lên một lớp xương mù mờ mờ. Không có từ ngữ nào đủ để diễn tả cảm xúc của anh lúc này. Anh hít hà hương thơm trên mái tóc của cô. Đứa bé này anh mong đợi từ ngày anh lấy cô. Anh vui đến nỗi. Muốn hét thật to cho cả thế giới biết rằng anh sắp được làm ba rồi Cả ơn em cảm ơn em rất nhiều anh vui không gia minh anh vui chứ vui muốn đi lên đây này. sau đó anh phát hiện ra có lẽ mình ôm cô hơi chặt rồi chỉ sợ ảnh hưởng tới bé con nên anh đã dần buông lỏng cô ra một chút rồi mỉm cười âu yếm anh vui quá nhưng mà em đi khám chưa đó bác sĩ nói bé được mấy tuần rồi em chưa có đi khám hôm bữa Em mạch với nhà thầy tuy thì thầy nói như vậy Để lát nữa ăn sáng xong Anh chở em tới phòng khám siêu âm Mà khoan đã Tạm thời chuyện em mang bầu Chỉ hai vợ chồng mình biết được không Em muốn giải quyết cho xong Mấy cái vụ buồn ngải thì mới yên tâm Gia Minh thay đổi chút sắc mặt rồi gật đầu Em yên tâm Dù có một tay chống cả thế giới Anh cũng nhất định bảo vệ hai mẹ con em Chúng ta sẽ cùng nhau Nuôi đứa con này khôn lớn Em tin anh chứ Cô mỉm cười gật đầu Em tin anh Gia Minh có giận dò thêm Phải rồi, bây giờ có bầu rồi Em cũng xem sao Mà đi lại cẩn thận một chút Lúc nào cũng phải nhớ là trong bụng mình Còn có một đứa trẻ Còn nữa, tuyệt đối không được leo trèo đâu đó Em biết rồi mà Ngoan thì anh biết thương Nếu hư thì sao Anh vẽ mũi cô một cái rồi cười nhẹ Hư á, thì phải tét mông này Nhưng vẫn thương Ồ ôi Lần đầu được nghe anh nói anh thương mình, mà cô cười không ngậm được miệng luôn. Nó sướng, nó đã tai gì đâu á. Sau khi dùng bữa sáng xong, trong lúc cô đứng ở sân vườn đợi anh đi lấy xe, thì Ân Di có tiến tới gần cô, miệng thì nở nụ cười, nhưng tâm ả đang tính toán cái gì đó thì phải. "Chị dâu, anh chị định đi đâu à?" Cô ngó lơ Ân Di, chỉ nhàn nhạt, nhạt trả lời cho có. "Ừm, em đi cùng được không?" "Anh chị đi công việc của anh chị." Cô Út đi cùng không tiện đâu Dù sao anh chị là vợ chồng Nên rất cần có không gian riêng tư mà cô Út Em cũng đang có việc muốn ra ngoài mà Tiện đường thì cho đi Chị làm gì mà căng Ô, cô Út thấy chị căng ở chỗ nào thế Có phải là chị đang sợ không <cười> Có người chồng giỏi giang Phòng trống không bao giờ là thừa cô Út ạ Đặc biệt là kiểu em gái mây mưa gì đó Tấm ngẩm tầm ngầm Hơn cả thuốc độc ấy chứ Dứt lời Chiếc xe của Gia Minh chậm chậm tới gần Cô mỉm cười bước đi trước Ân Di nhanh chóng đưa chân ngáng đường Khiến cô vấp phải lạng chạng Nhào về phía trước Gia Minh thấy vậy vội vàng mở cửa xe Chạy lại đỡ cô lên Hai mắt đỏ long sòng sọc, sọc nhìn Ân Di Ân Di trong lòng có chút sợ hãi Nhưng vẫn thản nhiên nói Là chị ấy tự ngã đấy chứ Lần thứ nhất là cảnh cáo Đừng để bao giờ lặp lại một lần nữa Nếu cô ấy có làm sao Thì không bao giờ cô được bước chân tới nhà Trần Gia nữa Dứt lời Anh mấy cô vào trong chiếc xe Cô nhăn mặt ôm bụng lo lắng Em bé liệu có sao không anh? Yên tâm Con của chúng ta sẽ được trời thương Anh lái thẳng xe tới bệnh viện Bác sĩ kết luận Thai của cô rất yếu nên cần phải nằm viện Theo dõi ít nhất là một tuần Lần này cô ngoan ngoãn nghe theo anh Chịu khó nằm viện tất cả là vì con Mẹ kiếp Nằm cái tới cái con nhỏ ân di kia Mà cô tức quá trời luôn Cái thứ quỷ quái hơn cả chân chân Cô thử biết vừa nãy là cô ta cố tình Làm cô vấp ngã Nếu như không phải là cô đang mang bầu Thì cô sẽ hùng hổ đứng lên dạy cho ả một bài học Cứ nghĩ đến cảnh Một ngày đẹp trời Được thoải mái xong tới đập cho nó xưng cái mõm chó của nó lên Là cô đã thấy phấn khởi bội phần rồi Ra mình xót cho cô gốc nước Rồi hỏi Nghĩ gì vui mà khiến em cười vậy Cô tưởng tìm tắt giấc mộng Không không có gì Rõ ràng và đã có cười mà Em mà không có gì rồi mà Thiệt sao Anh hỏi lại Thiệt chứ, em mà sao anh thì làm cún Anh ngẩn người trong vài giây Thôi, nghĩ gì cũng được Miễn là tinh thần của em phấn khởi Thì con anh cũng được khỏe lây Nói nhỏ anh nghe này Ừ, em là em thù sai lắm đó Ngày nào đó em mà khỏe lại Em gái mưa gì đó của anh mà chưa thay đổi tính hết Chết chắc với em đấy Em không nhân nhượng đâu nhá Thì anh có bảo là em phải nhân nhượng đâu Ừ, thế anh không bênh à Bênh gì tầm này nữa Người nào có ý xấu với vợ anh ấy, đều là kẻ thù của anh. Kinh à nha, lần trước còn hôn người ta cơ mà. Hôn đâu mà hôn. Còn cái, cái vụ hôm thả đèn ấy, báo hại người ta, đi bộ một mình sợ muốn chết đi được. May mà còn biết đường đón nên tạm thời bỏ qua. Em vừa nói anh đón em sao? Đúng rồi, anh không cho người đưa em về thì ai đưa em về chứ? Anh không có, khi đó không tìm được em mà. Hai người dừng lại suy nghĩ rồi cùng đồng thanh nói Vậy là ai? Lát sau cô im lặng một hồi Trong đầu cô liền xuất hiện tới hình ảnh của Gia Long Anh, em bảo này Thực ra em đang nghi đó là Gia Long đấy Ừ Em còn nghĩ cậu ấy không bị điên đâu Ừ Anh không ngạc nhiên à? Anh sớm đã biết chuyện này rồi Thực ra nói đầu óc của nó bình thường Thì không hẳn là đúng Nó cũng có chút bất ổn về tâm lý Nhưng những gì nó làm nguy hiểm hơn chúng ta nghĩ đấy Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên Việc gì đến thì phải đối mặt thôi Bây giờ em cứ yên tâm nghỉ ngơi nè Dưỡng tha cho thật tốt đi Mọi chuyện giữ tha cho thật Dưỡng tha cho thật tốt đi Mọi chuyện cứ để cho anh lo Cô gật đầu rồi ngáp một cái thật lớn Em buồn ngủ quá Vậy ngủ đi Anh ngồi đây canh cho em ngủ Đợi lúc cô đã ngủ say Anh mới ra ngoài gọi điện về Cho bà nội thông báo một câu Sau khi nghe tin cô mang bầu Khỏi phải nói là bà vui mừng khôn xiết Nhưng nghe thai yếu Nên bà có sẵn đi dặn lại Là cô phải ở yên đó Dưỡng thai thật tốt Bà còn muốn đích thân qua bệnh viện Một chuyến Nhưng anh có ngăn lại Bà nội Bà phải hứa với cháu Là tuyệt đối không được nói chuyện này cho ai đâu Bà hiểu ý cháu chứ Thực ra Bà cũng ít nhiều hiểu chuyện trong nhà Nên bà đồng ý ngay Được rồi Cứ yên tâm đi, hỏi con bé thích ăn cái gì, bà sẽ bảo nhỏ Cúc mang qua. Có gì cháu sẽ gọi lại sau ạ. Được sự chăm sóc tận tình của anh với đội ngũ bác sĩ nên sức khỏe của cô ổn định hơn rất nhiều. Trong một tuần nằm viện là cô được xuất viện, đơn thuốc về nhà cũng không có gì ngoài thuốc bổ và thuốc dưỡng thai. Dừng xe lại trước cổng nhà, hôm nay cô thấy lạ vì sân vườn tập trung nhiều người, lại còn có rất nhiều xe hơi nữa. Cô ngạc nhiên hỏi anh. Nhà mình hôm nay có vụ gì về anh? À, đây là đám hỏi của Gia Long. Lại một tin xét đánh giữa trời quang đẳng. Gia Long làm đám hỏi. Trước giờ không thấy ai mẩy may nhắc đến. Cô mới vắng mặt ở nhà có một tuần thôi, mà cứ ngỡ như là sống sang kiếp khác vậy. Cô tròn xe mắt ngạc nhiên, hỏi anh thêm một lần nữa. Gia Long làm đám hỏi, nhưng mà lấy ai về anh? Nghe đâu là con gái của một phú ông vỡ nở ở bên Giang Châu, gả con gái cho Gia Long. Để gán nở Ồ, hóa ra lại là một cuộc hôn nhân gán nở Cũng giống như cô Với nhà bà chủ đường Ngày đó nếu như dự kiến Thì người cô lấy lẽ ra là Gia Long Ơn rồi anh đã xuất hiện Cứu vãn một thanh xuân Một cuộc đời của cô Ủa, nhưng mà sao không thấy anh nói gì với em hết vậy Tuần qua Anh ít khi về nhà Cứ ở công ty xong là đến thẳng bệnh viện với em luôn Sáng nay về lấy ít đồ Thì mới biết chuyện Với lại anh cũng chẳng bận tâm cho lắm. Xùi, dù gì, anh cũng là anh cả trong nhà mà. Những việc như thế này, ít nhiều, cũng nên tham gia một chút chứ. Mẹ em nói thật nhá, nhìn những lúc chồng em ra Uy, mẹ em thấy tự hào vô cùng ấy Anh cười nhẹ, nhó mũi cô một cái. ra Uy được với mọi người trong nhà, nhưng mà có ra Uy được với em đâu. Người gì mà vừa cứng đầu, lại vừa khó bảo. Cô cười tươi thay cho câu trả lời, sau đó chiếc xe tiến thẳng vào gara Em mệt thì cứ lên phòng nghỉ ngơi đi, không cần bận tâm tới việc dưới này đâu. Như vậy sao được chứ? Dù gì đã về nhà rồi, cũng nên có mặt chứ. Chỉ một lát thôi nhé, anh không muốn em đến gần chỗ đông người đâu, chẳng may người ta vô ý xô vào em một cái là đủ cho anh hú hồn rồi đấy. Em biết rồi, em lên phòng thay đồ đã." Cô mỉm cười, thay một chiếc váy hồng nhẹ nhàng, chải gọn tóc tai một chút rồi đi xuống từ đường, đi tới hồ xem, cô chết sững người. Khi thấy Nô đang ở trước mặt mình, Định Bụng quay đầu lại thì anh gọi, "Nụ, có phải là Nụ không?" Cô cắn môi rồi dừng chân quay đầu lại, đã cố tình không để Nô nhìn thấy rồi, không ngờ đã bị nhìn trúng. "Anh Nô, sao anh lại ở đây?" "À, hôm nay là đám hỏi của đứa em bên Giang Châu của tôi với cậu hai nhà này. Đứa em con nhà chú được trước tôi kể, về cô ấy là tôi ở nhờ đó." "Thì ra là vậy." Nô cười Này được gặp mẹ chồng của cô Tôi mới biết nhà chồng cô giàu có và quyền thế thế nào Tôi mừng thay cho cô Cũng như mừng cho em gái tôi Cảm ơn anh Nô Hóa ra chồng cô hoàn toàn bình thường Và lại còn rất giỏi nữa Hôm đó giờ tôi cứ tưởng là Chồng cô dại khờ cơ Cô có tốt số thật đó Cô cười nhạt gật đầu Mà sao anh không vào trong đi uống trà sơi bánh đi ạ Trong đó toàn người nhiều tiền tôi Tôi thấy mình lạc lõng lắm Anh Nô no, tôi... Chưa nói hết câu thì Út Liên từ đâu đi tới? Chị dâu, chị quen anh ta đấy à? Cô ngập ngừng thì Nô no lên tiếng trước. À tôi bị lạc đường, muốn hỏi đường cô này. Hóa ra cô ấy là dâu của Trần Gia à? Thì ra là vậy, tôi cứ tưởng hai người quen nhau. Đâu có đâu. Cô nhìn Nô no, rồi quay qua nói với Út Liên. Tôi vào trong trước đây. Út Liên ánh mắt nghi hoặc Nhìn Nô rồi hỏi lại một lần nữa Thật sự Hai người không quen nhau đấy chứ Nô bình tĩnh đáp lời Tôi đâu có diễn phúc đó ạ Út liên nét mặt thay đổi Rồi bước đi mà không nói gì thêm Bước đến cửa từ đường Gia Minh đã đứng sẵn đợi cô Trong ngoài nhà Đã đông đủ những bậc tiền bối của hai họ Gia Minh mỉm cười Nắm tay cô bước vào bên trong Bà nội thấy vậy đon đà giới thiệu với họ nhà gái Giới thiệu với mọi người Đây là anh chị dâu lớn của Gia Long Gia Minh gật đầu một cái Cô mỉm cười cúi đầu chào mọi người Theo phép lễ nghĩa Bà nội nói Hai đứa kéo ghế ngồi xuống đi Lúc này cô mới để ý kỹ Vợ chồng Gia Long Gia Long vẫn tỏ vẻ ngờ nghịch trước mặt mọi người Đôi lúc còn cố tình nở ra đụ cười ngu ngốc Vợ của Gia Long Là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn Gương mặt trái xoan Về ánh mắt buồn Cũng phải thôi Bất kỳ cô gái nào khi biết mình lấy phải người chồng có đầu óc không bình thường Thì buồn là lẽ đương nhiên Người phụ nữ trung niên bên họ nhà gái lên tiếng Cháu ăn Nhã nhà chúng tôi vẫn còn trẻ người non dạ Có gì thiếu sót, mong gia đình bên này chỉ bảo thêm Mẹ hai trả lời Chị yên tâm, về bên này thì dâu nào cũng phải học ra quy lễ nghĩa từ đầu ạ Dạ, hôm nay ăn hỏi nhưng chúng tôi đón dâu luôn Nên tối nay An Nhã sẽ ở lại bên này Dạ điều này chúng tôi biết ạ An Nhã nhìn người phụ nữ Vì ánh mắt cầu cứu Một lát sau Gia Long bắt đầu cười khảnh khạch Nắm tay của An Nhã Lôi đi thẳng trước mặt bao nhiêu người Bà nội thay đổi sắc mặt Đập tay xuống bàn gọi Gia Long đứng lại Ba chồng kêu cô người hầu Còn không mau gọi cậu chủ quay lại đi Dạ ông Bà ba cười nhạt Mọi người cứ tự nhiên ăn bánh uống trà Nhìn sắc mặt của họ nhà gái Cô biết ai nấy đều chán nản lắm Nhưng biết sao được Vì sau cùng tất cả không qua được cám dỗ của đồng tiền Người ta có tiền Người ta xoay chuyển được càn khôn Đầu chiều Gia Minh đi đến công ty có việc Lúc đi xuống dưới nhà Đi qua hành lang tầng 2 Cô dừng chân lại khi nghe được tiếng khóc của ai đó Ngó ra vì biết là vợ của Gia Long Cô tiến từng bước chân tới gần Cô ấy ngẩn đầu lên nhìn cô Hai hàng nước mắt vẫn lăn dài trên má Cổ họng khóc nghẹn không nói lên lời Cô từ từ hỏi An nhã sao thím lại ngồi đây khóc thế này Em nhớ nhà Em muốn về với ba mẹ của em Em không muốn lấy chồng ngốc đâu Rơi vào hoàn cảnh như cô ấy Thực sự cô không biết phải nói gì cả Ngoài hai chữ cố lên kệ ra cũng tội Không trưởng cô ấy còn kém cả tuổi cô vì Nhìn mặt vẫn còn non lắm Cô chậm chậm ngồi xuống Bàn tay vô thức đặt lên bả vai vỗ về Con gái đi lấy chồng thì tất nhiên sẽ phải nhớ nhà là đúng rồi. Nhà thím ở ngay làng bên, thích về lúc nào cũng có thể được. Còn chị, nhà chị còn cách xa mấy chục cây số nè. Cố lên, hôm nay là ngày vui của thím cơ mà. cười cái cho xinh lên nào. Bạn em nói em lấy chồng ngốc, em không muốn đâu. Bạn em nói là một chuyện, chồng ngốc đâu phải là không tốt đâu. Lấy chồng rồi không được khóc nhà như vậy, cả mọi người nhìn thấy sẽ không hay đâu. con bé suy nghĩ vài phút rồi hải lại. Mà chị tên gì? Chị tên Diệu Anh Tên chị đẹp quá, người cũng đẹp luôn Mà chị tốt số thật đấy Lấy được người chồng vừa tài giỏi Lại đẹp trai Mẹ hai từ cầu thang tầng 1 đi lên gọi An Nhã, con ngồi đó làm cái gì thế? Mẹ đi tìm con nãy giờ Cô nói nhỏ với An Nhã Đây là mẹ hai đó em Dạ con... An Nhã ngập ngừng Xuống dưới nhà đi Lát ta sẽ dẫn con tới thư phòng Mà phải rồi, khu phòng của vợ chồng con ở dãy đối diện tòa nhà này, con đã biết rồi chứ? Vâng, con biết rồi ạ, con xin phép đi xuống dưới nhà trước. Mẹ hai lúc này mới quay qua nhìn cô rồi hỏi. Con ổn cho rượu anh? Dạ, con ổn nhiều rồi ạ. Mẹ hai gật đầu. Không có việc gì thì con cứ ở trong phòng nghỉ ngơi thôi, nên hạn chế ra ngoài nhá. Dạ, mà phải rồi, mẹ nghĩ con nên giữ khoảng cách với anh nhã. Mặc dù cũng mơ hồ không biết sao mẹ hai lại dặn như vậy. Nhưng cô nghĩ chắc có lẽ mẹ hai cũng vì muốn tốt cho cô thôi. Cứ nghe theo cũng không thừa. Ba ngày sau là đến ngày tổ chức hôn lễ. Đám cưới của Gia Long ba chồng cô cũng tổ chức lớn lắm. Họ hàng khắp nơi đổ về cũng ngót nghét hơn trăm mâm. Bà nội và Gia Minh biết cô đang mang bầu nên cũng nói cô hạn chế đi lại nhiều. Mọi việc không cần động tới vì đã có mọi người lo. Bà con cô bác Lâu ngày không gặp, mọi người quan tâm tới việc cô mang bầu còn hơn đám cưới của Gia Long Hai đứa đã có gì chưa thế? Khi đó Gia Minh đều cười trừ nói lại Còn đang đợi ngày lành tháng tốt ạ Người phụ nữ ngoài 50 tuổi gần chỗ hai người và bà nội rồi nói Lão phu nhân, cậu Gia Minh... Hai người cùng ngạc nhiên hỏi Vũ Tám, dạ là tôi đây Bà đến sao không nói trước để tôi cho người ra đón Bà nội nói Dạ thôi, như vậy phiền quá Hôm nay tôi chửi bụng xuống thăm mọi người Không ngờ lại trùng hợp luôn với đám cưới của cậu hai Vũ Tám Thời gian qua bà đã đi đâu thế Sao Trần Gia chúng tôi không liên lạc được cho bà Tôi tự ý bỏ đi Bà không giận tôi chứ Thời gian trôi qua lâu rồi Với lại bà cũng có công với Trần Gia mà Nếu bà chịu thì có thể quay về đây làm việc Thật chứ hả Thật Gia Minh quay ra nói với cô Đây là Vũ Tám, Vú ở nhà mình từ lúc anh còn bé. Thì ra là vậy? Bà nội nói với Vú Tám, đó là vợ của Gia Minh đấy Vú Tám. Ủa, cậu Gia Minh lấy vợ hồi nào vậy? Được hơn tháng nay rồi. Vũ Tám nhìn cô một lượt, vẻ ánh mắt không vui cho lắm. Mấy ngày sau đó, cuộc sống của cô cứ êm ả trôi qua từng ngày. Không chỉ Gia Minh cưng chiều cô, mà còn có cả bà nội nữa. Bà bắt cô ăn đủ thứ để có chất cho bé con, cô lại chẳng thèm ăn gì. Mà chỉ thèm ngủ Từ hôm đó đến giờ Cô cũng ít khi gặp ân di Cuộc sống bình yên đến mức Cô phải tự suy nghĩ bình yên như vậy Liệu sau đó có phải là một bầu trời rông tố Được cái tính cô cũng vô lo Vô nghĩ, nghĩ trước quên sau Nên ít khi bị muộn phiền trong lòng Giúp cho cô có sức khỏe tốt hơn rất nhiều Hồi trưa Cô nhận được điện thoại của thầy Tuy Nó đã có cách phá giải tà thuật Và hẹn cô 12 giờ trưa mai Có mặt tại nhà thầy Sau khi cô nói với anh về chuyện này Thầy tuy gọi tới phá giải tà thuật Ban đầu anh cũng lưỡng lự Không muốn cho cô đi đâu Vì thời điểm này rất nhạy cảm Sức khỏe cô đã ổn định Nhưng chưa phải là khỏe hẳn Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi Nói chảy cả mồm ra Anh mới chịu đồng ý để cô đi cùng Bữa tối hôm nay tự dưng cô mất ngủ Rõ ràng là mấy ngày nay Lúc nào cô cũng trong tình trạng thèm ngủ Ngủ không cần ăn Nhưng chẳng hiểu sao đêm nay Nằm mãi cũng chẳng thể nào chợp mắt được Cô thấy có gì đó không ổn Nhưng không biết không ổn ở chỗ nào Chỉ là cảm giác không hề ổn Cô biết Gia Minh cả ngày đi làm mệt Biết ý vậy nên cô cũng không cựa quậy nhiều Chỉ âm thầm mắt thao thao Nhìn lên trần nhà Đôi lúc chỉ cựa quậy một chút Trong bớt mỏi đã bị Gia Minh phát hiện Anh mở mắt ra nhìn cô Rồi nhẹ nhàng hỏi Em thấy không khỏe ở chỗ nào à Cô lắc đầu Không có chắc tại ngày nay Em ngủ nhiều quá nên giờ mới không buồn ngủ Có chỗ nào không khỏe thì phải bảo anh luôn đấy Không được giấu anh đâu Em biết rồi mà yên tâm nhé Nói rồi anh mỉm cười cúi xuống Hôn nhẹ lên chán Rồi ôm cô vào lòng ngực của mình Những lúc lo lắng mệt mỏi Chỉ cần được hít hà hương thơm trên cơ thể của anh Cũng đủ khiến cô trở nên muôn phần dễ chịu Trong phòng của vợ chồng Gia Long Anh nhã mở mắt thức giấc Đã không thấy người chồng nằm bên cạnh của mình đâu Về trần ra cũng ngót nghét tuần nay rồi Đi mới biết, vào canh 2 canh 3 là y như rằng chồng cô sẽ không thấy tâm hơi đâu cả. Ban đầu cô cũng chẳng buồn bận tâm tới người chồng ngớp ấy, nhưng mỗi ngày đều như vậy thì tất nhiên sẽ chẳng còn là sự trùng hợp nữa rồi. Cô bắt đầu tò mò và muốn quan sát, rụt xe một hồi cô mới dám bước chân xuống giường. Vừa bước vừa sợ vì tất thảy mọi thứ xung quanh đều là một màu đen kịp, thử hé cửa sổ ngó nghiêng vẫn không thấy điều gì khác thường cả. Vừa chạm tay tới cửa chính Thì cánh cửa bật ra Gia Long đứng trước mặt của cô Lạnh lùng khiến cô phải dè chừng Ánh mắt của anh bỗng sáng như sau đêm Ngay sau đó anh lại nhòèn miệng Nở ra một nụ cười ngu ngốc Khiến cô thở vào nhẹ nhõm một chút Cô hấp ứng hỏi Khuya rồi mà anh còn đi đâu vậy Lên giờ ngủ đi chứ Gia Long muốn đi chơi muốn đi Chơi chơi bởi cái gì tầm này Lên giờ ngủ đi Cô quát lên vì nghĩ Gia Long là một kẻ ngốc Gia Long đi trước, cô bước theo sau lầm bẩm Số của tôi đúng là khổ quá mà Lấy phải cái kẻ ngốc như anh Sáng sớm Anh Nhã vừa bước ra khỏi cửa phòng Bộ dạng vẫn còn ngáp ngắn, ngáp dài Thì gặp ngay Út Liên Út Liên thấy vậy, bèn chủ động tới hỏi thăm Chị hai Đêm qua ngủ không ngon hay sao Mà giờ vẫn ngáp vậy Nhìn chị kìa, có mấy ngày thôi Mà khi sắc giảm xuống nhiều quá Anh Nhã đưa hai tay lên Sở lên má mình rồi nói Thìm út nói đúng đấy, tôi bị ý mất ngủ, nhưng mà nhìn xuống sắc lắm hả thìm út? Út Liên nghe thấy vậy, khuôn mặt tỏ ra buồn xuống một chút. Khổ thân chị, cùng là phận phụ nữ nên em hiểu cái cảm giác của chị. Đúng là trên đời này, kẻ thì sướng hết phần người khác, kẻ thì khổ hết phần người khác. Tất nhiên, trên đời này có luật bù trừ mà. Lại đây, em nói nhỏ cho chị nghe này. Em định bụng không nói đâu, nhưng nhìn chị còn quá trẻ mà đã phải gánh vác một nỗi khổ lớn thay người ta rồi. Mà thôi, em không nói nữa, kẻo chị lại buồn đấy. Con gì út cứ nói đi, úp úp mở mở không hay đâu. Nhưng chị phải hứa với em, không được nói cho ai nhé, không lại khổ em vì cái tội vạ miệng đấy. Được rồi, tôi hứa. Hứa thật nghen. Thật. Chị biết không, ngày xưa lẽ ra chị dâu cả nhà mình ấy, đáng lý là bà nội chủ định gả cho anh Gia Long, chẳng hiểu sao chị ta làm cách nào Mà thuyết phục được bà gả cho anh cả Kể mà ngày đó Chị gả cho anh Gia Long Thì bây giờ chị cũng đâu phải lấy chồng ngốc Hè <cười> An nhã chẩm ngâm suy nghĩ một hồi Nhét mặt có chút thay đổi Nhưng ả cũng đâu phải dạng vừa Ả vẫn cười như bình thường Như kiểu mình là người khoan dung lắm ấy Có sao đâu Vợ chồng đến với nhau là cái duyên rồi Chị thực sự không nghĩ gì à An nhã gật đầu Từ xa Nụ đang vui vẻ nhặt sau để chuẩn bị cho mán bánh xèo. Sáng nay thức giấc, cô nhớ hương thơm của bánh xèo ghê gớm, nên ngay lập tức đích thân xuống bếp chuẩn bị. Hơn nữa cũng muốn vận động nhẹ nhàng cho khỏe khoắn con người. Nhỏ Cúc liền miệng kêu lên. Mợ ơi, mợ đứng lên đi, rồi chừng nào xong con sẽ mang lên phòng cho mợ. Mợ ngồi đây thế này, bà với cậu mà biết được là bọn con chết đấy. Mợ có làm gì nặng nhọc đâu hả Cúc, mợ ngồi đây nhặt sau với mọi người thôi. Vừa vui mà lại cảm thấy khỏe hơn ấy Mọi người cứ làm một bánh với nhân bánh đi do mỡ nhặt cho nhanh Thèm muốn chết luôn rồi An nhã lại gần lên tiếng Mọi người làm gì đó Cho em tham gia với Mọi người trong bếp đều ngoái lại đồng thanh chào Mỡ hai Thực ra trong tâm lý tất cả mọi người Đều cảm thấy khi đối diện với mợ cả Là dễ thở nhất mợ tinh nghịch mà cách nói chuyện thì cũng ôn hòa vô cùng Lại còn siêu đáng yêu Từ lúc mỡ hai bước vào Khiến cho không khí trở nên im lặng hơn Nụ ngước mắt lên nhìn An Nhã Cô nở ra nụ cười nhẹ rồi hỏi Thì hai dậy sớm vậy An Nhã cười gượng đáp Chị dâu còn dậy sớm hơn cả em mà Ừ chị không ngủ được Nói rồi An Nhã ngồi xuống đối diện với cô Để em nhà sau cùng chị cho vui nhé Ngồi không cũng buồn quá Vậy cũng được Thìm kéo cái ghế ngồi lại gần đây Mà mọi người chuẩn bị đổ bánh xèo đấy ạ Em là em khói nhất món đó đấy Vậy chị và thím cùng chung sở thích rồi Dạ Vũ Tám đi qua Thấy mợ cả và mợ hai đều đang nhặt rau Bà dừng chân lại la mọi người một hồi Sao lại để hai mợ nhặt rau thế này Trần ra thuê mọi người về để làm cái gì chứ An nhã không dám lên tiếng Vì cô không muốn mất lòng ai cả Còn nụ thấy mọi người bị mắng oan liền nói Vũ Tám Có gì đâu mà Vú nói vậy Kéo tội nghiệp mọi người Tụi con thỉnh thoảng vận động chút cho khỏe thôi mà Việc làm này là hoàn toàn tự nguyện. Mỡ cả, mỡ làm vậy, kẻo chủ tớ lẫn lộn đó ạ. Vậy Vũ Tám quát lớn như vậy, người ta nghĩ Vũ là chủ của tụi con đó ạ. Nghe xong câu này, Vũ Tám cứng miệng, không nói lại được một câu nào nữa. Thực ra ban đầu khi gặp mặt Vũ Tám, cô luôn nghĩ sẽ tôn trọng Vũ Tám. Vì dù sao, bà cũng là bậc tiền bối. Nhưng khổ nỗi mấy ngày qua, Vũ Tám đã nhiều lần muốn gây sự bắt bẻ với cô trước. Đã như vậy, Ít nhất cô cũng phải chứng tỏ cho Vũ Tám thấy Cô có tiếng nói của cô chứ Đừng có vô cớ động vào mà gây sự Vũ Tám khó chịu rời đi Cô biết kiểu gì Vũ Tám Cũng mách tới tai của bà nội Được cái trời thương Từ khi bà nội biết cô có thai Nên sẽ tính hơn nhiều phần Sau khi ăn sáng xong Bà nội có hẹn với mấy bà trong hội Phật giáo Đi tới tỉnh bên cạnh Khánh Thành Chùa mới xây Trước khi đi Bà vẫn không quên nhắc nhở cô Hồi nãy Vũ Tám Nói cháu ngồi nhặt sau dưới bếp đấy Bà đã bảo cháu nghỉ ngơi rồi Cháu không nhớ hay sao Dạ cháu nhớ chứ ạ Nhưng mà bác sĩ có dặn cháu Cũng nên vận động nhẹ nhàng Vừa khỏe vừa thoải mái bà Thèm ăn cái gì thì bảo đầu bếp làm Không cần phải đích thân đi làm đâu Dạ bà Được rồi cứ lên phòng nghỉ ngơi đi Sau khi bà nội rời đi Thì mọi người trong nhà cũng lần lượt đi luôn Cứ như kiểu chủ vắng nhà Gà mọc đuôi tôm ấy Một lúc sau cô đang ở sân vườn Thì có tiếng chuông cửa Tiện chân ngó ra xem là ai Đứng trước cổng là một người đàn ông vẫn còn rất trẻ Anh ta mặc chiếc áo sơ mi màu xanh Quần jean ngó nghiêng Rồi bấm chuông liên hồi Cánh cửa mở ra cô ngạc nhiên hỏi Anh tìm ai Tôi tìm Ngọc Liên Ngọc Liên à Liệu có phải là Út Liên không Nhà này có mình thì mấy tên Liên Anh tìm cô ấy có chuyện gì không ạ Có việc Cô ấy không có nhà đâu nhá Người kia quay mặt bước đi mà không nói thêm câu nào nữa. Bà hai đi ra hỏi. Ai vậy con? Vừa đã có người muốn tìm thím út đó mẹ. Người ấy thế nào hả con? Cao tầm mét bảy, da ngăm ngăm, mặt vuông chữ điền, mặc áo sơ mi, quần din đóng thùng ạ. Quái lạ, mấy hôm nay người này tới tìm con nhỏ liên hoài, không biết có chuyện gì không nữa. Dạ, mà mấy giờ rồi mẹ hai? Gần 10 giờ rồi, vậy con lên phòng thay đồ một chút nhé. Con định đi đâu à? Dạ 11 giờ trưa Gia Minh từ công ty trở về Đón cô tới nhà thầy Tuy Lần này tới nhà thầy Tuy Hai người lặng lẽ đi mà không nói cho ai biết Mặt trời chiếu dọi Ánh nắng trói trang xuống mặt đất Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà thầy Tuy Một đoạn khá dài Vì đường ngõ khá hẹp Không tiện cho ô tô đi vào Chiếc cổng gỗ vẫn còn rất tốt Cô và anh nhìn nhau rồi gọi tên thầy Tuy một hồi Nhưng không thấy ai lên tiếng trả lời Liệu thầy có đi vắng không em? Rõ ràng hôm qua, thầy có hẹn với em, là chuyên nay sang mà. Anh cúi xuống, nhìn chốt cửa không có khóa, liền mạng muội mở cổng đi vào bên trong. Anh đi lên bậc nhà gõ cửa trước, nhưng bên trong lại im ắng lạ thường. Mở cửa nhà ra, trước bàn tròn giữa phòng khách vẫn còn tô mì tôm nở đầy ú ủ, con mảo đen ngủ đầu giường kêu meo meo. Trên nền gạch vẫn còn có một đống rác đang quét sở, căn nhà phẳng phất một mùi gì đó rất khó chịu. Nhìn xuống khầm giường mới biết là con chuột chết đã bị con mèo gặm nham nhở. Anh và cô quay qua nhìn nhau, cảm giác có gì đó bất ổn. Cô lên tiếng gọi lớn tên ông một lần nữa. Thầy Tuy ơi, thầy có nhà không ạ? Đáp lại tiếng gọi đó là sự im lặng đến đáng sợ. Cô liền rút điện thoại ra, gọi cho thầy. Thầy bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Cô lắc đầu buông điện thoại xuống rồi nói. Thầy tắt máy rồi anh ạ. Liệu ông ta có lừa em không thế? Không, em cảm giác là thầy chân thật lắm Em đã từng nghĩ thầy lừa em Nhưng mà từ hôm thầy đưa em lá bùa Khiến em ngủ ngon hơn Và không gặp phải giấc mơ kỳ lạ nữa Nói rồi Cô lôi trong túi mình ra một lá bùa màu đỏ Ý, hôm trước là màu đỏ tươi Sao mai lại đỏ thẫm thế này nhỉ? Linh cảm có chuyện chẳng lành Nhưng anh vẫn cố gắng trấn an cô Chắc là thầy có việc đột xuất gì đó Anh với em cứ về trước đi Khi nào rảnh rồi lại sang Nhưng mà Anh cầm tay cô rắt ra khỏi nhà Thì người hàng xóm bên nhà thầy Tuy gọi lớn Hai người đến tìm thầy Tuy ạ Dạ vâng ạ Cô trả lời Thầy về quê đêm qua rồi ngay đâu con trai gặp chuyện Lại còn có đám người mặc đồ đen tới đón Thế bảo là họ hàng ở dưới quê Dạ vậy bao giờ thầy lên ạ Tôi không biết Nhưng thầy có nhờ tôi đưa cho cô cậu cái này Người phụ nữ đưa cho cô một quả cầu tuyết trắng Nhìn kỹ nó thì nó chẳng phải là quả cầu tuyết Nhưng nhìn sơ qua Thì nó là quả cầu tuyết Thầy tuy nói Cô treo cái này ở đầu giường nhé Dạ cháu cảm ơn cô ạ Tôi ngóng đợi cô cậu từ nãy tới giờ Vừa dài mắt đi cho lợn ăn Thì cô cậu tới Dạ vậy tụi cháu xin phép về trước Trên đường trở về nhà Tay cô nắm chặt lý quả cầu trắng Nhưng trong lòng vẫn có nỗi bất an nào đó Anh đưa tay đặt nhẹ lên tay cô rồi nói Đừng nghĩ nhiều Tâm trạng vui vẻ thì con mới khỏe được chứ Em có muốn sanh ra mở cô công chúa hay cười không? Anh thích con gái à? Ừ Con gái nghịch nghịch như em ấy là đáng yêu nhất Giỏi nịnh thiệt đấy Muốn ăn gà rán không? Anh đưa em đi Tất nhiên là có rồi Ai đời mèo chê mỡ Vừa dừng xe lại trước cửa hàng gà rán nổi tiếng thị trấn Thì hai người gặp chân chân Đang đứng chụp hình quảng cáo cho cửa hàng Chân Chân liếc mắt nhìn anh đầy luyến tiếc. "Cô Chân Chân, nhìn thẳng vào máy ảnh đi ạ." Thợ chụp ảnh nói, anh xem như không nhìn thấy Chân Chân, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay của cô, đi thẳng vào bên trong cửa hàng, hai người đi qua trước mặt Chân Chân. Chân Chân rơi nước mắt nói, "Chụp sao đi, hôm nay tôi mệt rồi." Cô bước thẳng tới chiếc xe đậu trên đường, trợ lý của cô chạy theo. "Chân Chân, bỏ đi như vậy là không được đâu." Cô nói với tài xế, lái thẳng xe về khách sạn cho tôi. Sau khi về trần ra, cô liền đi gặp bà hai để kể về chuyện thầy Tuy hẹn tới phá giải tà thuật. Thực ra dù cô nghe hàng xóm nói là thầy về quê, nhưng cảm giác vẫn mách bảo cô có gì đó không hề ổn. Kể toàn bộ sự việc cho bà hai nghe, bà Trầm ngâm suy nghĩ một hồi rất lâu. Cô thấy vậy, liền lên tiếng nói tiếp. Mẹ hai, có phải là mẹ đang suy nghĩ giống con không ạ? Bà gật đầu thở dài nói. Mọi chuyện không hề ổn Liệu có phải là thầy Tuy gặp chuyện gì đó không? Con không dám chắc Nhưng con mong mọi chuyện không đi quá xa Như chúng ta nghĩ Chuyện này chưa thể kết thúc được Nếu như không vạch trần được bộ mặt thật của ả Không biết sau này ả còn làm cái gì khác nữa Đi cả trong bóng tối Chúng ta khó mà lường trước được Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì hả mẹ? Chờ Chờ tới khi thầy Tuy trở về thôi Lúc từ phòng bà Hai trở về phòng của mình Cô có đi qua phòng của bà Tư, vừa hay đặt chân tới cửa phòng thì cánh cửa mở ra. Mới hôm nay cô mới được đứng đối diện với bà. Nhìn kỹ sắc mặt của bà, tái đi trông thấy. Cảm giác giống như già đi vài tuổi rồi. Cô không lấy làm lạ vì cô nghĩ đáng đời cái tội hại người nên nghiệp mới vận vào thân. Bà Tư trong lòng cũng thừa biết lá bùa hai người kia đã được phát hiện và hóa giải. Nên cũng chẳng cần tỏ vẻ mình là người phụ nữ nhu mì hiểu chuyện như trước. Bà nhách môi rồi đóng sập cửa lại Cô nhíu mà nhìn theo Má cái bà tư này Chẳng lẽ sút cho mấy pháp Hại người mà không có một chút gì gọi là hối lỗi cả Mong cái nghiệp nó vận vào thân bà ấy lâu lâu một chút Tức quá xá mà Nhỏ Cúc khệ nệ Đi từ tầng 3 xuống Trên tay còn cầm hai bịch túi màu đen To trả bá Mà ơi tránh đường Cúc vừa thở gấp vừa nói Cúc xách cái gì thế Cúc Cúc bất đắc sĩ đặt hai bịch đồ xuống Rồi thở hát ra, rồi mới trả lời cô. À, cái này là con dọn ở trên phòng chứa đồ tầng 5 đó mợ ạ. Lão phu nhân bảo con xem điều nào không dùng tới thì đem vứt đi, kẻo chuột đất làm tổ. Chẳng hiểu đâu ra trên đó lắm chuột thế. Con lên đã bốc bùi ghê gớm lắm ý mợ ạ. Trong này có những gì mà nhiều vậy? Toàn đồ linh tinh thôi mợ. Vậy đem vứt đi, rồi nghỉ ngơi chút đi không mệt. Khổ thân người thì lót chót, xách hai cái bịch đồ to trả bá. Mợ mà khỏe á, Mỡ vác hộ một bịch Úi thôi mỡ ơi Mỡ cứ ở yên cho con nhờ Cô bật cười Con nhỏ này Giờ không cần nhắc Thì mợ cũng phải ở yên rồi Con sợ mợ quên mà Vậy con đi trước nhá Nhỏ Cúc xách hai bịch đồ Lên tay được tầm 5 giây Rồi đã đặt xuống đất À quên Con có cái này muốn khoe mợ này Con nghĩ mỡ sẽ hứng thú Nên lượm xuống đây luôn Cái gì đấy Nhỏ Cúc lôi ra trong túi áo bà ba Một chiếc túi ni lông màu xanh dương Đưa cho cô Con thấy cậu cả Có ảnh hồi bé này Hình như bộ đồ này cũng là của cậu hồi bé Bị rớt dưới sàn nhà đó mỡ Còn đây là miếng ngọc bội gì đó Con nghĩ hay là của cậu Mỡ cầm lấy rồi hỏi cậu xem ạ Cô vui vẻ cầm lấy túi đồ Cúc đưa Rồi dối giết nói Cảm ơn Cúc nhé Đây là cổ vật đáng giá lắm đấy Về đến phòng Cô vui vẻ lôi từng món đồ ra Để trên bàn Đầu tiên là bức ảnh gia minh Lúc này chắc tầm 5-6 tuổi gì đó Ái trà trà Đẹp trai từ bé cơ đấy Tiếp sau đó là chiếc áo sơ mi Cộc tay với quần jean màu xanh đậm Ngày xưa mà mặc thế này là oách lắm đấy Rồi từ trong chiếc áo sơ mi Rớt ra một chiếc quần nhỏ màu hồng Ở mông có in hình chú mèo siêu ngộ nghĩnh Ôi trời ơi Đừng nói là Gia Minh Mặc quần màu hồng này nhá Sao hồi cô nghĩ có gì đó sai sai Bà nội cưng chiều Gia Minh như vậy Nên chắc chắn không để cho cháu mình Mặc quần màu hồng như vậy Nếu không phải của Gia Minh Thì chắc chắn là của một cô gái nào đó Nghĩ mà tự nhiên Muốn hờn ghê gớm Lại còn giữ làm kỷ niệm cô đấy Đến tối Gia Minh trở về Từ đằng sau Anh xếp một vòng tay thật ấm áp Luồn qua eo của cô Giọng nói hết sức cưng chiều Em ăn gì chưa đó Cô phụng phiệu gỡ tay anh ra Rồi tiến tới ngồi phịch xuống trước giường Gia Minh thấy lạ lạ Liền nhú mày hỏi qua đắc tội gì với vợ đấy à? Không có Thế lại đang làm sao? Nó đi anh phân xử cho Tự nhiên Thế mình vẫn không quan trọng bằng ai đó Nên muốn giật bay màu Anh tiến tới ngồi sát cạnh cô Rồi từ từ nói Tầm này thì làm gì có ai quan trọng bằng em? Vẫn có đó Đâu? kia kìa Cô chỉ tay lên chiếc quần đùi Màu hồng đã bạc màu rồi đói chủ nhân của chiếc quần này đó. Anh nhìn chiếc quần ngơ ngác rồi bật cười. Em kiếm đâu ra vậy? Không cần biết em kiếm ở đâu ra, nhưng mà chủ nhân của chiếc quần này đâu rồi? Liệu có như chân chân thứ hai không đấy? Đùng cái trở về, kể lại chuyện ngày xưa, nghe mệt muốn chết. Chủ nhân chiếc đó ở xa chân trời, gần ngay trước mắt. Này nhá, em không có với anh đâu. Anh cũng đâu có giỡn đâu. Căn phòng này có anh và em, anh nói vậy? Há chẳng phải là em à? Ừ thì là em mà Xàm, không có vui gì hết Thử nhớ lại xem Em có chiếc quần màu hồng nó giống như vậy không? Cô dừng lại suy nghĩ Rồi tròn xe mắt nói Đúng rồi, em có một chiếc như vậy Thì đó, đã thấy mình trách oan anh chưa? Nét mặt cô chợt thay đổi Không đúng Chiếc quần đó tôi hồi cô còn rất nhỏ Khi ấy anh và cô đã gặp nhau bao giờ đâu mà anh có nó Với lại cô khi ấy là nụ Có chính là cô bây giờ đâu Sống trong thân phận của người khác cơ mà Cô quay qua nhìn anh ánh nhìn tỏ vẻ như là có chuyện gì đó rất quan trọng muốn nói Nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu Anh biết ý Có lẽ mình đã quá nóng vội rồi Ngay lập tức anh ôm cô vào lòng mình Nhẹ nhàng nói Thôi được rồi anh xin lỗi mà Muộn rồi em ngủ sớm đi cho khỏe Anh định đi đâu à Anh đi tắm còn thay đồ Hay muốn ngửi mùi hôi trên cơ thể của anh nữa Cô chu cái mỏ lên đáp đáng ghét. À phải rồi, miếng ngọc là của anh đấy à? Cô lấy miếng ngọc ở dưới gối dưới đơ cho anh. Sáng nay nhỏ Cúc dọn dẹp trên tầng 5 nhặt được đấy. Đây là miếng ngọc rất quan trọng với Sa Long, là vật bất ly thân của nó. Sao lại rơi trên tầng 5 được chứ? Thấy nhỏ Cúc bảo ở chỗ của anh nên em tưởng là của anh chứ. Dù trong lòng có suy nghĩ, nhưng vì không muốn cô lo lắng nên anh tỏ ra rất bình thường. Chắc vô tình rơi. Để đó rồi anh trả lại Cô gật đầu Vẽ đi tắm đi, giờ còn đi ngủ nữa Vào tắm giúp anh đi Hâm à, không biết xấu hổ Mấy hôm rồi chưa được phát nào Nhớ muốn chết đây này Nhưng vì con nên đành chịu thôi Chứ biết làm sao bây giờ Mình hâm, mình khủng Hâm với khủng, nhưng khoai to là được nhỉ Ôi lại ông chồng của tôi Càng ngày càng lầy hơn cô tưởng rồi Anh mỉm cười bước vào bên trong Bường tắm 6 giờ sáng, trong lúc cô vẫn còn xe cây sức ngủ Thì dân vườn vọng tiếng nói to nhỏ Khiến cô tỉnh sức Mắt nhắm mắt mở ngó nghiêng Sau hồi cô quyết định đi xuống Vì thầy bé Cúc đứng ở đó Còn có cả An Nhã, với Vũ Tám, với Út Liên nữa Lúc sau cô xuống tới nơi Đã thấy bé Cúc quỳ gối xuống Mở ơi, mở tha cho con Con nào dám lấy đồ của mở đâu mở An Nhã nói Cúc, tôi nể tình cô là người của chị Diệu Anh Nên tôi không muốn làm lớn chuyện Cô có lấy thì mang cho tôi đi Đó là vật rất quan trọng với tôi đấy Mẹ kiếp Chưa biết trắng đen thế nào Nhưng nhìn thấy nhỏ cúc phải quỳ gối xuống Mà cô muốn tăng sâu Định bụng sắn tay áo lên Nhưng nghĩ đi nghĩ lại mới thôi Bây giờ không thể nào giang hồ được Giải quyết mọi chuyện Đúng với vị trí mỡ cả trong nhà Sáng sớm Mọi người đã to nhỏ cái gì đấy Mọi người quay qua nhìn cô đang tiến lại gần An nhã không nói gì Nhưng út liên lên tiếng Chị dâu, chị ở đây thì tốt quá Chị xem lại người của chị đây nè Chẳng biết hồi trước mọi người đồn hiền lành thật thà lắm Mà bây giờ lại đi đổ đốn Sinh tật ăn cắp thế này Út liên, thím không được nói như vậy Bằng chứng đâu mà thím nói người của tôi ăn cắp Người ta ăn liều thì được Chứ đừng nói liều nghe Út liên nói Chị dâu hai, chị nói gì đi chứ Đồ của chị cơ mà Án nhã nhẹ giọng nói Chị dâu, thực ra em cũng không muốn làm lớn chuyện Vì nhỏ Cúc là người của chị <cười> Tôi lại đang muốn thím làm lớn chuyện lên Để trắng đen rõ ràng đây này Có gì thím nói đi Hôm qua em bị mất chiếc vòng gia truyền của họ nhà em Vòng đó nó có giá trị lắm chị Lý do gì Thím nói người của tôi lấy Thì ngày hôm qua em có nhờ nhỏ Cúc Và dọn dẹp phòng hộ em ạ Cúc vội lên tiếng Mỡ cả ơi con không có lấy đâu Vù Tám đứng bên cạnh Cúc liền quát Im miệng đi Cô thấy vậy, nói thẳng luôn Vũ Tám, người của cháu Xin hãy để cho cháu tự dậy sổ Cứ để con bé nó nói Biết đâu là bị oan ạ Bây giờ có ra tòa thì bên bị cáo Vẫn có quyền được nói cơ mà Vũ Tám tức lắm, nhưng đành phải im Cô nói với An Nhã Thím hai nói tiếp đi Tôi hỏi thím, ngoài nhỏ gốc ra Thì còn có ai vào phòng của thím không con ạ, Vú Tám ạ Cô quay qua nhìn Vũ Tám Vũ Tám lảng tránh ánh mắt của cô sẽ lặp bắp nói Mỡ cả hoặc đừng có nói là mợ nghi ngờ tôi nhé Ôi giời ơi mọi người làm ơn làm chứng giúp tôi làm việc ở Trần Gia bao nhiêu năm trời rồi chưa bao giờ bị một điều tiếng nào cả mà bây giờ phải chịu nỗi oan ức thế này đây Vũ Tám Vũ dừng lại cho cháu nhờ đi ai đã nói gì mà, mà Vũ khóc như chết cha chết mẹ thế à hay là vú khóc trước để không bị nghi ngờ Út Liên nói Chị dâu Chỉ không được nói Vũ Tám như vậy Vú làm ở nhà mình đã nhiều năm nay rồi Nghi ngờ kéo oan cho Vú Vậy mọi người nghi ngờ nhỏ Cúc Khi chưa có chứng cứ xác thực Liệu có oan cho con bé không Không phải nó thì là ai Hừ, Đôi khi những người chúng ta không ngờ đến Lại như vậy thì sao Vũ Tám lại bắt đầu khóc Khổ thân già quá mà Nỗi oan này ai thấu Bà hai với lão phu nhân Từ xa đi tới Có chuyện gì mà sáng sớm đã ồn ào thế hả? Vũ Tam được đà khóc to hơn. "Lão phu nhân, người phải phân xử giúp tôi. Tất cả về từ đường rồi trình bày." Tại từ đường, vẫn như mọi lần, mỗi khi trong nhà có chuyện cần phải giải quyết là bà nội sẽ ngồi chính giữa, uy nghiêm nói. "Được rồi, trình bày xem chuyện như thế nào." Út Liên nói, "Chị dâu nhã, chuyện của chị thì chị cứ nói với bà nội trước đi, bà sẽ phân giải cho chị." Bà nội quay qua nhìn an nhã Trong lòng cô vốn đang dối như bù nhìn rơm Rồi một hồi sau mới nhẹ giọng nói Bà nội Chuyện là cháu nghĩ trong nhà này Có kẻ tắt mắt ăn trộm Hôm qua cháu bị mất chiếc vòng gia truyền Chiếc vòng đó thật sự rất giá trị Và rất quan trọng với cháu bà Thế đã tìm kỹ chưa Dạ rồi Cháu đã cho người tìm tất cả Nơi trong căn phòng rồi Bà có thể gọi mọi người lên hỏi ạ Lúc trước khi mất chiếc vòng Cháu có ở đâu Dạ ngăn kéo tủ, trong chiếc hộp màu đỏ ạ. Vậy giờ nghi ngờ ai lấy? Cháu... Cháu sợ nói ra sẽ làm phật lòng chị dâu cả. Nhưng mà người ta lấy được, lần này thì nhất định sẽ có lần sau. Cháu nghĩ là bé Cúc, người hầu của chị dâu cả ạ.